Trong đó chi chuyện ẩn ở bên trong, bọn hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được. Nhưng sợ đắc tội hội trưởng đại nhân, lại là không ai dám ra đây nói. ngẫm lại chính mình sống nhiều năm như vậy, dũ khí vẫn còn không bằng một thiếu niên. Quả như là, trong lòng phải làm xấu hổ. Mà tất cả mọi người, càng là biết Diệp Tinh Hà nói tới này dơ bẩn, chỉ đến cùng là ai. Lúc này, tại luyện đan sư hiệp hội cái kia trên nhà cao tầng. Tầng cao nhất, một chỗ hoa lệ khắc hoa cửa sổ về sau. Một cái khẽ hở, hơi hơi mở ra. Một đôi mắt nhìn chăm chăm phía dưới một màn này, mang theo lão chú văn khỏe mắt, nhẹ nhàng co quắp một thoáng, trong mắt lóe lên một vẻ hung ác nham hiểm thâm hàn. Sau đó, khe hở liền bị lạng yên khép lại. Cổ Huyền Đại sư cao giọng tuyên bố, ngày mai chính là trận chung kết thời điểm. Ngày mai sẽ quyết ra lần này người mới luyện đan sư giải thi đấu lệ nhất nhân. Sau đó, Diệp Tinh Hà chính là đi xuống lôi đài. Tất cả mọi người tự động nhường ra một lối đi, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng tán thưởng, càng mang theo khó tả sùng bái mà tất cả mọi người càng là biết, từ sau ngày hôm nay, Diệp Tinh Hà tên sẽ tại dược sư thành bên trong truyền ra, nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều sẽ vì thế kinh ngạc tán thán rung động. Hôm nay, Diệp Tinh Hà thạch phá kinh thiên, đột phá tứ giai luyện đan sư chi cảnh. Dùng sức một mình áp chế dược sư thành chỗ có tuổi trẻ tuấn kiệt luyện đan sư. Trong đó, bao quát giống như là Âu Dương Thành văn dạng này siêu cấp tuấn kiệt. Dùng đệ nhất chi tư thái, tiến vào người mới luyện đan sư giải thi đấu trận chung kết. Mà tại trong mắt mọi người Hắn càng làm mười phần chất chín, có thể đoạt được lần này, người mới luyện đan sư giải thi đấu đệ nhất. Diệp Tinh Hà trở lại chỗ mình ở, tiếp tục tu luyện trưởng không hồng liên dạng hỏa. Tiến vào tứ giai luyện đan sư về sau, hắn cảm giác những hồng liên dạng hỏa đó đã là hoàn toàn bị chính mình cho trưởng không hấp thu, dung nhập vào thân thể của mình các nơi. Cẩn thận cảm thụ một thoáng, Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười. Ta cảm giác, thương thế của ta, thậm chí đều vì vậy mà có chỗ khôi phục. lai, like, cái kia hồng liên dạng hỏa lực lượng xâm nhập Diệp Tinh Hà trong cơ thể các nơi về sau, thương thế của hắn cũng là biến nhẹ đi nhiều. Trước đó Diệp Tinh Hà chẳng qua là khôi phục một thành, hiện tại thì đã là khôi phục bà xong rồi. Sau đó Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay khẽ đảo xuất hiện một viên bình ngọc nho nhỏ, bình ngọc mở ra, theo bên trong đổ ra ba viên đan dược. Đan dược này toàn thân chính là vàng sáng chi sắc, như là vàng chạm ngọc liền, chất cảm cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Bên trong một cỗ mùi thuốc nồng nặc lộ ra để cho người ta nghe ngóng liền cảm giác sảng khoái tinh thần. Ca ẩn chứa từng tia từng sợi sinh mệnh lực. Đây là hôm nay, Tử thần đại sư cho hắn ngũ phẩm đan dược, nhỏ thuần dương đan. Loại đan dược này chính là chữa thương thánh phẩm. Tại ngũ phẩm đan trong dược, đẳng cấp không được coi cực cao, nhưng lại vô cùng quý hiếm, giá cao chót vót, cực kỳ khó mua. Cơ hồ hết thảy thần cương cảnh đỉnh phong, thậm chí cả đẳng cấp cao hơn võ giả, trong tay đều sẽ chuẩn bị mấy cái dạng này nhỏ thuần dương đan. Nhỏ thuần dương đan, trung tính ôn hòa, lực lượng ôn nhuận bằng bạc, rồi lại mang co sinh mệnh khí tức dùng tới chữa thương không gì thích hợp hơn. Nguyên Lai, like, hôm qua Tử Thần Đại Sư sau khi trở về trong đêm khai lò luyện đan luyện chế ra tới ba cái ngũ phẩm đan dược. Hôm nay tại tỷ thí kết thúc về sau trực tiếp cho Diệp Tinh Hà khiến cho hắn nuốt vào tranh thủ thời gian khôi phục thương thế. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi ánh mắt lộ ra một vệt vẻ cảm động. Này Ân Tỉnh Chi thông trọng ta tuyệt sẽ không quên. Sau một khắc hắn hơi ngửa đầu liền đem này nhỏ thuần dương đan nuốt vào trong bụng lập tức. Hắn cảm giác một cỗ nồng đậm mà mát lạnh lực lượng ở trong người nổ tung ra. Trong mí mắt, chính là theo kinh mạch, lưu chuyển vào các đại thần khiếu bên trong. Sau đó, lại là tiến vào của mình tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ. Tiến vào mỗi một cây xương cốt, mỗi một tấc làn da, mỗi một khối máu thịt bên trong. Cọ rửa hắn thương thế bên trong cơ thể. Một cỗ mát lạnh chi ý, tại các vị trí cơ thể tràn ngập ra. Nhường trong cơ thể hắn những thương thế kia, cấp tốc khôi phục. Cái kia thân thể ban đầu bên trong thỉnh thoảng truyền đến khó tả đau đớn, nóng bỏng, căng đau cảm giác không ngừng tan biến. Sau một canh giờ, Diệp Tinh Hà đã là đem nảy miếng nhỏ thuần dương đan luyện hóa. Sau đó, hắn cười to một tiếng. Hiện tại, ta đã khôi phục 6 thành. Này nhỏ thuần dương đan, quả nhiên thần kỳ. Vẹn vẹn là một cái, liền để ta khôi phục ba thành. Sau đó, hắn lại là đem còn lại hai cái nhỏ thuần dương đan đều nuốt vào. Hai canh giờ về sau, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Diệp Tinh Hà đang ngồi xếp bằng. Lúc này, cuối cùng một viên nhỏ thuần dương đan dược lực cũng bị hắn trò triệt để hòa tan. Khi hắn hút hấp thu luyện hóa xong cái thứ hai nhỏ thuần dương đan thời điểm, thương thế liền đã khôi phục chính thành, lại nuốt đi này quả thứ ba về sau, sục sôi dược lực tràn vào hắn trong cơ thể, vẹn vẹn dùng trong đó một phần ba, liền đem diệp tinh hà trong cơ thể cuối cùng điểm này thương thế, toàn bộ quét sạch không còn. Trong nháy mắt, diệp tinh hà thân thể trực tiếp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, toàn bộ thân thể hình cầu hòa thuận vui vẻ, lại không thương thế, toàn thân trên dưới chỉ cảm thấy sự thoải mái nói không nên lời. Mà lúc này. Nhỏ thuần dương đan còn có 2/3 dược lực, chưa từng bị hắn luyện hóa. Diệp Tinh Hà tầm mắt ngưng tụ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trực tiếp luyện hóa những dược lực này, tiến vào chính mình thần khiếu bên trong. Lập tức, rầm rầm rầm. Chương 524, ngươi đi, giải quyết Diệp Tinh Hà. Cái này đến cái khác thần khiếu, bị hắn sinh sinh mở ra. Này 2/3 dược lực, đúng là bị Diệp Tinh Hà lại mở ra 6 cái thần khiếu, mới vừa dừng lại. Mặt trời lặn phía tây. Một hồi lang lạnh tắt giải, vang vọng chỉnh cái biệt viện. Diệp Tinh Hà đẩy cửa, nhanh chân đi ra. Hắn đón cái kia mặt trời lặn trời chiều, ngụm lớn phun ra nuốt vào lấy linh khí. Toàn thân trên dưới không nói ra được dễ chịu. Thực lực của ta đã khôi phục lại đỉnh phong thời điểm, chỗ có thương thế đều tan biến, mà lại lại đột phá mấy cái thần khiếu. Thậm chí ta ta cảm giác hiện tại đã có đột phá đến cảnh giới kế tiếp khả năng. Không sai, trong khoảng thời gian này luân phiên chiến đấu cùng thực lực viễn siêu mình cường giả chém giết, mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, càng là liên tục tổn thương thế nhưng nhưng cũng nhường Diệp Tinh Hà nhòm ngó thời cơ đột phá, hắn cảm giác mình bây giờ chỉ cần tích lũy đầy đủ hấp thu đủ nhiều linh thạch, mở ra đủ nhiều thần khiếu. liền có thể dễ dàng đột phá vào cảnh giới kế tiếp. Diệp Tinh Hà mắt lộ ra vẻ trầm tư, mà lại ta lần này vô luận là khôi phục tương thế, vẫn là sau đó phải đột phá, đều cùng luyện đan sư kia cảnh giới đột phá có quan hệ, mà luyện đan sư cảnh giới đột phá lại cùng Hồng Liên Dạ hỏa có quan hệ. Diệp Tinh Hà trong lòng bình tĩnh, nếu có minh ngộ, thế gian này hết thảy lực lượng. Vô luận kỳ biểu hiện hình thức là cái gì, là thanh đế trường sinh thần cương, là thân thể lực lượng, hoặc là hồng liên dạng hỏa, thế nhưng bọn hắn bản chất đều là giống nhau. Cái kia chính là thuần túy mà lại lực lượng cường đại, mà tất cả lực lượng bản chất liền là tương thông, cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên ánh mắt của hắn bên trong lóe lên một vệ thư thái, nhẹ giọng lẩm bẩm, đạo cùng đạo ở giữa chính là tương thông. Mỗi một hạng luyện đến cực hạng, mặt khác hạng cũng có thể dung hội quan thông, trách không được, trước đó thường có người nói nói. Một cái chưa bao giờ tu luyện qua võ đạo mạnh mẽ luyện đan sư. Tại bước vào đan thần chi cảnh thời điểm, nhưng cũng là đi đến võ đạo đỉnh phong, trực tiếp phá toái hư không mà đi. Như vậy hiện tại, ta đã đem Hồng Liên Dạ Hỏa hấp thu tầng kia, trực tiếp luyện hóa. Tiếp đó, ta liền có thể lần nữa đi hấp thu Hồng Liên Dạ Hỏa. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà chính là thân hình trực tiếp tan biến tại tại chỗ, tiến vào Chư Thiên Thần Ma Tháp bên trong, tiếp tục luyện hóa Hồng Liên Dạ Hỏa. Bóng đêm sâu lắng, tinh hà lấp lánh. Luyện đan sư hiệp hội, tầng cao nhất. Nơi này chính là một gian cực kỳ rộng lớn tính thất đem chọn cái một tầng toàn bộ đả thông phương viên có tới 450 năm mét rộng thùng thình mà yên tĩnh cổ xưa một sàn nhà đã lịch không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt bốn phía cực kỳ đơn giản không có cái gì trang sức chỉ ở chính giữa trung tâm một tòa trên bệ đá trưng bày một tòa cổ xưa lò luyện đan một tên áo bào đen láo giả ngồi xếp bằng đối mặt với tòa kia lò luyện đan vẻ mặt trầm tĩnh lớn như vậy không gian bên trong chỉ có mấy buột thô to mỡ bỏ ngọn nến nhóm lửa bóng mờ loan lổ rơi trên mặt của hắn móc ra mấy phần âm lãnh gian trá thái độ sau lưng hắn một người trang nghiêm đứng thẳng thân thể người này hơi gấp thái độ cực kỳ cung kính nếu là bị người ngoài xem đến tất nhiên sẽ cực kỳ kinh ngạc Nguyên lai like, cái kia đứng thẳng người chính là cầu ngút trời cầu ngút trời thực lực mạnh mẽ luyện đan sư đẳng cấp cũng không thấp tại luyện đan sư trong hiệp hội địa vị khá cao mau tới hoành hành bá đạo đối với người nào đều không nhìn ở trong mắt coi như là cổ huyền đại sư hắn cũng không phục lúc này lại có thể đối với người này cung kính như thế. Không biết, này áo bào đen láo giả, lại là kinh khủng bực nào tồn tại. Hai người yên lặng sau một hồi lâu, áo bào đen láo giả cuối cùng mở miệng. Thanh âm hắn khàn dọn khó nghe, đi, đem Diệp Tinh Hà chấm dứt, đừng để hắn nhìn thấy ngày mai mặt trời. Hắn lúc nói lời này, thanh âm đã mạc, không có chút nào cảm xúc chập trùng. Liên như là, hắn trong lời nói nói ra, không phải muốn đi chém giết Diệp Tinh Hà, như thế một vị tuổi trẻ thiên tài tuấn kiệt, mà chẳng qua là, đi giết con gà đơn giản như vậy. Nghe thấy lời này về sau câu ngút trời cũng là toàn thân chấn động trên mặt hắn đầu tiên là lộ ra một vẻ vui mừng dù sao chính hắn cũng là muốn chém giết Diệp Tinh Hà mà bây giờ có người trước mặt này cho phép như vậy chém giết Diệp Tinh Hà sự tình liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều ít nhất chính mình đem Diệp Tinh Hà giết về sau tử thân đại sư cùng cổ huyền đại sư tuyệt đối không có năng lực tới tìm phiền toái với mình bởi vì trước mặt cái này tồn tại thân phận cực kỳ khủng bố chẳng qua là trong lòng của hắn lại có chút nghi hoặc hắn biết Vị này tồn bởi vì nhường con của mình, cầm đến lần này người mới luyện đàn sư giải thi đấu đệ nhất thứ tự, mà nhọc lòng. Lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà chịu làm ra chuyện như vậy. Tự hồ, cảm giác được hắn ba động tâm tình. Áo đen lão giả trầm giọng nói, có lời cứ nói. Đúng. Câu ngút trời cung kính lên tiếng, nói, hội trưởng đại nhân, này người mới luyện đàn sư giải thi đấu thứ nhất, tuy trọng yếu. Nhưng cũng có điều, liền là cái hư danh mà thôi. Cái kia thực tế ban thưởng tiểu quy thọ đàn, mặc dù cũng chân quý nhưng chúng ta hiệp hội ngàn năm tích lũy phía dưới lấy ra cái hai ba miếng vẫn là không có vấn đề vì sao ngài nguyên lai like, này áo bào đen lão giả thân phận khủng bố như thế vậy mà chính là dược sư thành luyện đan sư hiệp hội hội trưởng càng là này toàn bộ dược sư thành đệ nhất cao thủ áo bào đen lão giả hừ lạnh một tiếng nói ra ngươi là muốn hỏi ta làm gì đại động can qua như vậy thậm chí không tiếc làm xuống loại sự tình này đúng không không sai câu ngút trời gật đầu nói ra dù sao loại sự tình này làm được nếu như là chuyến đi, chỉ sợ đối ngươi ảnh hưởng không nhỏ. không sai, là đúng ta ảnh hưởng không nhỏ. nhưng cái này đại giới, ta gánh chịu được. mà lại trong đó chỗ tốt, cũng đáng được ta trả giá cái này đại giới. dứt lời, hắn bỗng nhiên đứng dậy, xoay người lại nhìn chằm chằm câu ngốc trời. hắn nói ra, ngươi cho rằng, này thứ nhất, chẳng qua là một cái hư danh sao? hắn cổ quái cười một tiếng, ta tới nói cho ngươi, cái này đệ nhất ý vị như thế nào? hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tầm mắt xa xăm, nhắc tới cũng là đúng dịp lần này chúng ta dược sư thành luyện đan sư hiệp hội tổ chức người mới giải thi đấu thời điểm vừa vặn có một vị ảnh sát huyết vệ đi ngang qua chúng ta dược sư thành cái gì ảnh sát huyết vệ Cầu ngút trời toàn thân run một cái đung nhiên ngẩng đầu trên mặt hắn lộ ra một vẻ kinh hãi là tổng hội ảnh sát huyết vệ bằng không thì người cho rằng đâu áo bào đen lão giả nặng nề cười một tiếng vị này ảnh sát huyết vệ vừa lúc là chúng ta dược sư thành xuất sinh nhi đồng lúc bọn hắn cũng gánh vác làm luyện đan sư hiệp hội tổng hội sàng chọn nhân tài chức trách Cho nên lần này, hắn chính là cho chúng ta một cái thiên đại ân huệ. Lần này người mới giải thi đấu đệ nhất nhân, có thể vào tới tổng hội cao tầng chi pháp mắt, trực tiếp tiến vào Thương Long Đế Quốc luyện đan sư hiệp hội tổng hội. Cái gì? Nói đến đây, cầu ngút trời rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc. Hắn trực tiếp lên tiếng kinh hô, trên mặt viết đầy rung động. Chương 525, cường địch đến, ám dạ đánh giết. Tiếp theo, thì hóa thành nồng đậm cực kỳ hâm mộ, thậm chí mang theo vài phần ghen đen. Hắn tự lẩm bẩm, Thương Long Đế Quốc luyện đan sư hiệp hội tổng hội Nếu có thể tiến vào bên trong, vậy coi như một bước lên trời nhà. Lao thiên gia, đây là rất lớn cơ duyên. Không sai. Áo bào đen lão giả cổ quái cười một tiếng, cho nên, ta nhất định phải bang thành văn cầm tới cái này danh nghịch. Ngươi, rõ chưa? Câu ngút trời nặng nghề gật đầu mấy cái, hiểu rõ. Hắn nhìn xem áo bào đen lão giả, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm rực rỡ. Cái kia eo, chấp chấp càng ngày càng thấp, thủ hạ ở đây, trước tiên cần phải chúc mừng hội trưởng đại nhân. Thành văn công tử nếu là có thể tiến vào Thương Long Đế Quốc luyện đan sư hiệp hội tổng hội đến lúc đó nhất bộ đăng thiên thế lực càng là hiện hách vô cùng chỉ sợ tại toàn bộ đại sở vương triều đều không ai dám treo trọng liền ta đại sở quân vương gặp đều phải khách khách khí khí hắn thở dài hai tiếng lắc đầu cảm giác như giống như nằm mơ cái này cơ duyên này thật là lạ quá lớn ai nói không phải đâu áo bào đen lão giả khanh khách một tiếng trong tiếng cười thật đắc ý tựa hồ hắn đã thấy một ngày này đến một màn kia cũng khó trách cầu ngút trời khiếp sợ như vậy. Nguyên lai like, Thương Long Đế Quốc chính là một cái cực kỳ khủng bố đế quốc. Coi như là tại đại lục nam vực đều là phải tính đến mạnh mẽ thế lực. Mà giống như là Đại Sở Vương quốc, này loại bất quá là Thương Long Đế quốc một cái nước phụ thuộc thôi. Thương Long Đế quốc diện tích lãnh thổ trăm vạn dặm, nhân khẩu vài tỷ, chính là một cái cực kỳ khủng bố quái vật khổng lồ. Một ngón tay liền có thể đem Đại Sở Vương triều trên vỡ. Thương Long Đế quốc bên trong càng là có vô số cường giả, siêu việt thần cương cảnh cường giả đều chỗ nào cũng có. Mà Thương Long Đế Quốc luyện đan sư hiệp hội tổng hội, càng là tại Thương Long Đế quốc, đều hết sức quan trọng. Nó thống lĩnh phía dưới, mười mấy cái luyện đan sư hiệp hội phân hội. Bên trong, đẳng cấp cao luyện đan sư, tầng tầng lớp lớp, liền cửu giai luyện đan sư đều không hiếm thấy. Thậm chí, truyền thuyết còn có siêu việt cửu giai luyện đan sư tồn tại. Phải biết, coi như là tử thần đại sư cổ huyền đại sư mấy người, cũng bất quá chỉ là thất giai luyện đan sư mà thôi. Luyện đan sư hiệp hội tổng hội, đây chính là liền Thương Long Đế quốc Hoàng thất đều muốn kính ý thế lực. Nếu như có thể tiến vào Thương Long Đế Quốc luyện đan sư hiệp hội tổng hội pháp nhãn như vậy sẽ bị đưa vào tổng hội bên trong bồi dưỡng sẽ tiếp xúc đến vô số đẳng cấp cao đan vương đạt được lượng lớn tài nguyên nghiêng càng sẽ có được những cái kia mạnh đại trưởng lão tự mình vun trồng chỉ bảo không chỉ thực lực bản thân có thể tăng nhanh như gió càng là có thể kết bạn khổng lồ mà người cường hãn mạnh đến lúc đó học có sở thành về sau đi tới đi tới nơi này đại sở vương triều tùy tiện liền có thể dùng một người ép một nước. Đây là hạng gì to lớn cơ duyên." Áo bào đen lão giả hưng phấn vẻ mặt đều một hồi hồng, giơ lên cao cao hai tay, cơ duyên thành bại, ngay tại hôm nay, chỉ cần giết Diệp Tinh Hà, liền không có người có thể cùng ta mà cướp đoạt vị trí này. Người đêm nay liền đi, để tránh đêm dài lắm mộng." Áo bào đen lão giả nặng nề phân phó. "Đúng." Câu ngút trời cung kính hành lễ, không tiếp tục nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp quay người hướng ra phía ngoài mà đi. Hắn ban đầu còn có chút sợ hãi tử thần đại sư, nhưng bây giờ, lại không sợ hãi chỉ cần là kế hoạch có thể thành công, đến lúc đó, hắn cũng có thể nhất bộ đăng thiên. Không quan trọng tử thần, lại tính là thứ gì. Màn đêm đã sâu, Diệp Tinh Hà khóa lại biệt viện bên trong, ánh đèn như đầu. Diệp Tinh Hà đang ngồi xếp bằng, như lão tăng nhập định. Lúc này, tinh thần của hắn đã toàn bộ chìm vào đến đạo cung bên trong, chư thiên thần ma tháp bên trong. Đông nhiên ở giữa, Diệp Tinh Hà thân thể thoáng qua, lặng yên từ chư thiên thần ma trong tháp rời khỏi. Về đến phòng, hắn nuốt mở to mắt, ánh mắt như chim mương sắc bén. Càng là mang theo một hồi sát cơ. Thân hình hắn đứng ở tại chỗ. Ma khí tức lại cực độ phát tán ra, khiến lực cảm ứng đến cái gì. Nguyên lai, like, ngay tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà thân thể bản năng cảm ứng được một sợi sát cơ, hướng về phía bên mình không ngừng tiếp cận. Cái này cũng kích thích tại Chư Thiên Thần Ma Tháp bên trong hắn. Cho nên, hắn tranh thủ thời gian lựa chọn trở về. Lúc này cảm ứng phía dưới, Diệp Tinh Hà phát hiện cổ sát cơ kia càng ngày càng rõ ràng, mà lại đã đến phụ cận. Mà trong lúc đó, Cái kia sát cơ lại trở nên thăm thẳm mịn mở dâng lên, mấy không thể nhận ra, giống như là biến mất một dạng, nhưng này lại cũng không là tan biến. Diệp Tinh Hà, con ngươi đột nhiên co rụt lại, này giống như là độc xà tập kích trước đó co vào thân thể, manh thú lộ ra nhanh vút trước đó kéo căng cơ bắp. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà đột nhiên động. Trong lúc đó, một trưởng chính là độc diệt này trong phòng duy nhất nhóm lượng ngọn đến, đồng thời tay phải hắn bắn ra một đạo kình phong đạn hướng gian phòng phía đông vách tường, phát ra ken một tiếng vang nhỏ. Tại đây trong bóng đêm, mới không thể nghe thấy. Mà cùng lúc đó, thân hình của hắn thì là hướng về tây phương vách tường cấp tốc lao đi. Cũng cơ hồ liền là tại đây cùng trong nháy mắt. Cái kia sát cơ trở nên vô cùng rõ ràng, điên cuồng mà bạo ngược. Đồng thời, một cú cực hạn lực lượng cường hãn, điên cuồng truyền đến. Một đạo sáng như tuyết đao khí, đột nhiên xuất hiện tại đây trong bầu trời đêm. Tại bóng đêm đen kỳ dưới, lộ ra đến vô cùng rõ ràng, hào quang chiếu rọi. Như giống như giải lụa, bay ngang qua bầu trời. Tựa hồ, so trên trời minh nguyệt còn muốn trong sáng loé sáng. Nay đạo dài chừng một trượng to lớn ánh đao, trong nháy mắt chính là lướt qua chỉnh tòa tiểu viện. Vang một tiếng vang thật lớn, chém nát màn cửa, chém vỡ vết tường, cả tòa phong ốc, đều là bị đánh đập tan. Sau một khắc, cái tia to lớn sáng như tuyết ánh đao, hung hăng chạm tại phía đông vách tường chỗ. Cũng chính là Diệp Tinh Hà vừa rồi kình phong kia bắn ra tới địa phương, ánh đao, trực tiếp đem nơi đó chém thành một vùng phế tích, cả tòa phong ước đều là sập xuống dưới. Quy lực thật lớn như thế, hào không nương tay. Rõ ràng cái này người liền là chạy giết Diệp Tinh Hà tới. Diệp Tinh Hà con ngươi hung hăng co rụt lại, cường hãn như thế, một đao này uy lực, ít nhất cũng tại Thần Cương Cảnh đệ thập trọng lâu đỉnh phong. Thần Cương Cảnh đệ thập trọng lâu đỉnh phong, so hiện tại Diệp Tinh Hà cao hơn dòng da 4 cái đại đẳng cấp, tuyệt không phải là hiện tại Diệp Tinh Hà có khả năng định nổi. hắn cấp tốc đi vào an toàn chỗ, đồng thời tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Thần Cương Cảnh đệ thập trọng lâu, rước sư thành, có cái nào mấy người có thực lực như vậy? Thế nhưng Diệp Tinh Hà thân hình đúng là không tiến ngược lại lùi. Hắn như thế nào lại là loại kia vô ích ăn thiệt toil người? Hắn trong mắt lóe lên một vẻ hung ác lăng lệ chi sắc, sắt cơ bùng lên. Quả nhiên, ngẩng đầu liền đã thấy được cái kia trong tiểu viện, đứng yên một bóng người. Lúc này, cả tòa phong ốc sụp đổ, gạch đá bay loạn, xa nhà gỗ rơi xuống. Diệp Tinh Hà dám đoán chắc, người kia lúc này tuyệt đối không thấy mình thân hình. Thế là, khoe miệng của hắn móc ra một vệ băng lãnh sắt cơ, giết ta, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Sau một khắc, thần tượng đạm thiên quyết đống nhiên phát động, hắn không lùi mà tiến tới. Trong nháy mắt nhảy vọt mười mấy mét khoảng cách. Mượn này bóng đêm, cùng đầy trời tản mát cho bụi gạch đá. Diệp Tinh Hà đã là lặng yên đi vào người kia trước người. Chương 526, Chiến. Trong lúc đó, Thanh Đế vẫn trường sinh đệ tam trọng, chẳng thương cùng, lặng yên hạ xuống. Mà kẻ đến một đao chém xuống về sau, cũng là nhẹ khẽ ổ lên một tiếng. Hắn cũng không có cảm giác được phá vỡ thân thể loại xúc cảm này. Càng không có nghe được cái gì tiếng kêu thảm thiết. Đang ngạc nhiên nghi ngờ ở giữa, đột nhiên liền cảm giác sát cơ bùng lên mà tới. Sau một khắc, Tại trước mắt hắn, một đạo vô cùng sáng chói sáng như tuyết kiếm quang chính là chém xuống mà ra. Trong mấy mắt đầy trời vầng sáng vung vãi, tinh huy điểm điểm giống như thiên hà treo ngược, cực hạn sắc ý, cường hãn uy lực, khiến cho hắn lông tơ cũng là không khỏi từng chiếc dựng thẳng. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ kinh sợ, này là như thế nào kiếm pháp? Nhưng hắn dù sao chính là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả tối đỉnh, thực lực mạnh mẽ vô cùng, bản năng trong tay cự đao chính là dựng thẳng lên ngăn tại trước mặt. Sau một khắc thì là hung hăng hướng phía trước cách ngăn cản một thoáng. Thần cương cảnh đệ thập trọng lâu đỉnh phong lực lượng, dâng trảo mà ra. Trên không trung, màu đen thần cương ngưng kết, trong nấy mắt, hóa thành một mặt màu đen tâm trắng. Cái kia giống như thiên hà treo ngược kiếm quang, hung hăng chém xuống tại màu đen trên tâm trắng. Quay một tiếng. Này màu đen thần cương hóa thành tâm trắng, bị trực tiếp đánh nát. Thế nhưng, kiếm quang lực lượng nhưng cũng là hao hết, bị trực tiếp cản lại. Thế nhưng, đoạn kiếm tình thế lại là chưa ngừng, trực tiếp hướng về phía trước. Sau một khắc, Ken một tiếng vang dọn. Cái kia đoạn kiếm cùng cái kia màu đen cự đao trực tiếp đánh vào nhau. Cực kỳ cường hãn lực lượng từ trong đó bùng nổ. Lấp lánh màu đen cùng màu xanh lá, lượng sát quang mang đan vào một chỗ. Quay một tiếng, nổ tung ra, cho bụi vang khắp nơi. Vậy đến tập người, thân hình tầng tầng lay động một cái. Mà Diệp Tinh Hà thì là liền lùi lại năm bước, mới đứng vững. Vậy đến tập người, tranh thủ thời gian túi đầu nhìn lại, lập tức trong lòng đại thống. Nguyên Lai, like, cái kia màu đen lớn trên nào? Đã là toát ra tới một cái có tới hải nhi nắm đấm cỡ như vậy lỗ hổng. Thấy hắn đau lòng không thôi. Này đem bảo đau, chính là hắn trước đây ít năm được đại cơ duyên, mới vừa đạt được. Đau này, đẳng cấp cực cao, chính là bát phẩm pháp khí, càng là sắc bén vô cùng. Hắn bằng vào đau này, không biết chém giết nhiều ít thực lực còn muốn thắng qua hắn cường giả. Lại không nghĩ rằng, hôm nay lại ở đây, bị toát ra một lỗ hổng. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là bay lên một vệ kiên kỵ chi ý. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, thực lực lại mạnh như vậy. Kiếm pháp càng cao như thế rượu, vũ khí trong tay còn như vậy sắc bén. Đế cùng, là từ đâu tới những cơ duyên này? Tiếp theo, này kiêng kỵ liền hóa thành một vệt lang lệ sắc cơ. Người kiểu này, tuyệt đối không thể giữ lại. Ta hôm nay không giết hắn, hắn tới ngày định sẽ giết ta. Diệp Tinh Hạ bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Càng là chính xác ước định ra người này thực lực, Thần Cương cảnh đệ thập trọng lâu đỉnh phong. Mà lại, chỉ sợ đang ở hướng Thần Cương cảnh tầng thứ 11 lâu đột phá. Hắn cũng là trong lòng nghiêm nghị, cái này người không chỉ thực lực mạnh mẽ đao pháp của bạo mà lại trong tay hắn cự đao cũng là một hạng bảo vật. Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm luôn luôn sắc bén vô cùng, ngay trước bê nghễ bất kỳ vũ khí nào đều sẽ bị nhất kích chặt đứt. Hiện tại vậy mà chỉ đem trong tay hắn cự đao khắc ra một lỗ hổng, đột kích người trong mắt sắt cơ càng hơn. Hắn nhìn chằm chằm phi tốc rơi xuống đất Diệp Tinh Hà, cười lạnh, không nghĩ tới a tiểu tử thực lực của ngươi còn ra hồ dự liệu của ta. Ngày đó tại luyện đan sư hiệp hội xem ra ngươi còn lưu lại tay. Lúc này. Ánh trăng vương xuống ánh sáng xanh. Diệp Tinh Hà thấy rõ ràng hắn tướng mạo về sau, cũng là không khỏi chấn động trong lòng. Nguyên lai, like, cái này người đúng là Đồ Thiên Túng. Ngày đó tại Luyện Đan sư hiệp hội, liền ra tay với hắn, mong muốn chém giết hắn. Diệp Tinh Hà vặn lông mày nói ra, là ngươi. Không sai, chính là ta. Đồ Thiên Túng cười lạnh nói, ngươi làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Diệp Tinh Hà tâm niệm thay đổi thật nhanh, vì sao, Đồ Thiên Túng lúc này sẽ tới giết ta? Là vì cho Cầu Đông Hải báo thù sao? Là Càng nghi cũng chỉ có này một nguyên nhân. Thế nhưng Diệp Tinh Hà trong lòng lại vẫn còn có chút nghi hoặc, luôn cảm thấy tựa hồ chỗ nào có chút không đúng. Theo lý mà nói, không nên a. Hiện tại ta vừa mới bước vào trận chung kết, chính là dược sư nội thành bên ngoài đều chú ý nhất thời điểm. Lúc này Đồ Thiên Túng tới giết đi ta, nhất định sẽ dẫn phát cực kỳ chấn động to lớn. Tất cả mọi người sẽ biết là hắn làm. Mà lại tử thần đại sư cùng cổ huyền đại sư, đến lúc đó tuyệt đối không tha cho hắn. Diệp Tinh Hà suy nghĩ cực nhanh, thoáng qua ở giữa liên đã trong đầu qua rất nhiều, hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nam chính mình đặt ở đồ thiên túng vị trí phía trên, lập tức chính là muốn đến. nếu ta là đồ thiên túng, ta muốn từ lúc nào động thủ, thích hợp nhất đâu? vậy khẳng định là, ta chiếm lấy luyện đan sư giải thi đấu đệ nhất nhân về sau, trở lại đan dương quận thành trên đường động thủ. đây là tốt nhất đến lúc đó. bên cạnh ta phòng hộ lực lượng yếu nhất, không ai có thể tới cứu được ta, mà lại chỉ cần giết ta, lại giết sạch bên cạnh ta đồng hành người, cũng quả quyết không có ai biết là hắn làm. Coi như là tử thần đại sư cùng cổ huyền đại sư, đoán được là hắn làm, khổ vì không có chứng cứ, chỉ sợ cũng không dễ động thủ. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Diệp tinh hà trong lòng một mảnh sáng như tuyết. Như vậy hắn nhìn trầm trăm đô thiên túng, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ, hắn hiện tại động thủ, liền biến thành một cái vô cùng xuân lựa chọn. Có thể tại cái tuổi này, ngồi lên vị trí này, hắn tuyệt đối không phải là một người ngu. Như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này động thủ đâu? Diệp tinh hà bỗng nhiên mở miệng nặng người hỏi Đồ Thiên Túng, là ai bảo ngươi tới? Cái gì? Đồ Thiên Túng sững sở, bạn có thể nói rằng, làm sao ngươi biết? Nói được này, lập tức cảm thấy không đúng. Hắn tranh thủ thời gian im miệng, nghiêm nghị quát, tiểu tử, cái gì người nào để cho ta tới? Ngươi giết cháu ta, ta tới giết người thế nào? Có vấn đề sao? Quả nhiên, quả nhiên. Diệp Tinh Hà cười lạnh. Cứ việc Đồ Thiên Túng thể thốt phủ nhận, nhưng hắn đã là theo Đồ Thiên Túng phản ứng bên trên, biết tin tức mình muốn. Như vậy, phải hắn tới giết ta người chắc hẳn liền là Âu Dương Thành Văn, còn có Âu Dương Thành Văn sau lưng, cái kia Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cười to nói là luyện đan sư hiệp hội sẽ lớn lên chướng gọi ngươi tới, đúng không? Đồ Thiên Túng lần nữa trong lòng chấn động mãnh liệt, vô phương che lấp phía dưới, lập tức thẹn quá hóa giận, hắn cắn răng tàn nhẫn tiếng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi quá phí lời, hiện tại ta liền giết ngươi. Nhìn thấy hắn như vậy thẹn quá hóa giận, Diệp Tinh Hà trong lòng càng là chắc chắn, hắn ung dung thở dài, quả nhiên là Âu Dương Thành Văn, cùng hắn người sau lưng nhường ngươi tới giết ta. Nếu biết Đồ Thiên Tùng chính là bị người sai xử, mong muốn suy đoán ra có thể sai xử hắn người, cũng là rất đơn giản. Như vậy, theo một chuyện bên trên suy đoán, chính là đơn giản nhất, cũng có thể trực chỉ chân chính nội tình. Cái kia chính là, nếu ta bây giờ bị Đồ Thiên tung chém giết, lớn nhất thu hoạch người là ai? Chương 527, chẳng lẽ cái này là cái kia đại cơ duyên? Không hề nghi ngờ. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt hào quang chớp động, lớn nhất thu hoạch người, liền là Âu Dương Thành Văn. Đến lúc đó, rốt cuộc không người có thể ngăn cản hắn, cầm tới người mới giải thi đấu đệ nhất nhân vị trí. Huống chi, toàn bộ dược sư thành có thể chỉ sử dụng được đồ thiên túng. Chỉ sợ, cũng chỉ có vị luyện đan sư kia hiệp hội hội trưởng đi. Mà lúc này, đồ thiên túng bạo trong tiếng hô, màu đen cự đao đã hung ác chém xuống. Trong tay hắn cự đao, có tới dài hơn 2m, khoảng 7 tốc độ rộng. Giống như một cái to lớn cánh cửa, đen kịt, chỉ sợ có tới nặng mấy trăm cân lượng. Cho người ta cảm giác cực kỳ cứng hãn. Ánh đao chém xuống, cái kia màu đen thần cương quanh quần mà ra lần này lại không phải là như tâm chán mà là hóa thành một đầu màu đen mãnh hổ hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới mãnh hổ có tới phòng nhỏ một kích cỡ tương đương cắn một cái dưới phản phất muốn đem Diệp Tinh Hà toàn bộ thôn phệ Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu trước mắt trọng yếu nhất chính là muốn trước giữ được tính mạng hắn hiện tại duy nhất có thể động dụng át chủ bài cũng chỉ có chạm thương cung Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên lại là một kiếm chạm thương khung chém xuống mà ra cứ việc đây là đổ thiên túng lần thứ hai nhìn thấy này chiêu nhưng vẫn là cảm giác trước mắt có không nói ra được kinh diễm. vang một tiếng nổ vang, thiên hà cuốn ngược kiếm quang, đem cái kêu màu đen lớn có khí thế xoắn nát. sau đó, lại là chém về phía đồ thiên túng trong tay cự đao. đồ thiên túng lập tức trong lòng máy động, hắn đối này cự đao cực kỳ yêu thích, lúc này không dám trọi cứng, bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian tránh đi này chiêu. diệp tinh hà lại là đúng lý không tha người, một chiêu chạm thương không chém xuống mà ra, đúng là chủ động, hướng về đồ thiên túng đánh tới. đồ thiên túng trong lòng một cỗ tàng hỏa, chính là hung hăng đốt lên cũng là một đao đánh xuống. Này đao, lại là không còn có bất kỳ né tránh. Thẳng tắp hướng về Diệp Tinh Hà mũi kiếm đánh tới. Đồ Thiên Tùng trong nháy mắt trong lòng quyết tâm, lão tử liều mạng này đao chặt đứt, cũng muốn dùng lực lượng khổng lồ, trực tiếp đưa ngươi chấn rơi xuống đất, sau đó giết chi. Hắn lại là đánh cho tính toán, đã chuẩn bị từ bỏ cây đao này. Vì chính là đem chính mình lực lượng trấn tại Diệp Tinh Hà trên thân, để cho hắn tạm thời vô phương hành động. Nhưng ngay tại nhất đao nhất kiếm đụng nhau trong nháy mắt đó, Diệp Tinh Hà trong mắt đông nhiên lóe lên một vệ vẻ rào hoạt, trong tay hắn đoạt kiếm, đổi chém làm đâm, nhẹ nhàng chính là đâm vào cái kia đao trên mặt. Sau đó mặt đao bên trên lực lượng khổng lồ kéo tới, Diệp Tinh Hà thuận thế, mượn gỗ lực lượng này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Nhưng này lại là hắn hiệu quả như mình muốn, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng rơi xuống đất, cười dài một tiếng, đà tạ. Sau đó thần tượng đạp thiên quyết phát động, trong nháy mắt lại nhảy vọt mấy chục mét khoảng cách, tan biến trong bóng đêm. Đồ thiên tướng lúc này mới biết mắc lửa vì đó nổi giận hắn cuồng hống liên tục điên cuồng đuổi tới đằng trước trong bóng đêm Diệp Tinh Hà điên cuồng chạy trốn tốc độ cực nhanh dốc hết toàn lực chẳng qua là mặc dù làm mệt nhưng trong lòng của hắn cũng trong ánh mắt vẫn như cũ một mảnh trong trẻo ta hiện tại phải làm đi hướng nơi nào hắn phản ứng đầu tiên chính là đi luyện đan sư hiệp hội tử thân đại sư cổ huyền đại sư đều ở nơi đó đó là hắn ở chỗ này chỗ rửa lớn nhất nhưng tiếp theo đáp án này liền bị hắn phủ định sai sử đồ thiên tung tới Nếu là luyện đan sư hiệp hội hội trưởng. Như vậy, đi hướng nơi đó, không thể nghi ngờ là là tự chui đầu vào lưới. Tử thần đại sư, cổ huyền đại sư lại như thế nào? Hai người bọn họ cộng lại, địch nổi đồ thiên túng, tăng thêm luyện đan sư hiệp hội hội trưởng sao? Chỉ sợ, cũng quá sức. Nếu là lúc này, chính là tại ban ngày, tại đại hội trên sàn thi đấu, ngay trước dược sư thành mặt của mọi người. Diệp Tinh Hà tuyệt đối không sợ hắn. Bởi vì hắn luyện đan sư hiệp hội hội trưởng, cũng phải phân rõ phải trái, cũng phải phục chúng tuyệt đối không dám tùy tiện động thủ, nhưng mấu chốt là hiện tại là trong đêm tối, cũng không có người nào khác làm chứng kiến. hiện tại lấm tấm màu đen chính mình trốn hướng nơi đó, chỉ sợ bị hắn không nói lời gì liền chém giết. tại đây loại ám dạ trong hoàn cảnh đối phương sẽ không hề cố kỵ. chẳng qua là lúc này Diệp Tinh Hà trong lòng lại bay lên một cái nghi vấn, cũng là cái cuối cùng nghi vấn. hắn làm như thế đáng ra không? vì người mới này giải thi đấu đệ nhất nhân vị trí đáng ra không? Tiểu Quy Thọ đan Đối với mình tới nói cực kỳ chân quý, thế nhưng đối với luyện đan sư hiệp hội hội trưởng tới nói, hẳn là cũng không tính là gì. Không thể không nói, Diệp Tinh Hà quả nhiên là cực kỳ thông minh. Vậy mà trong nháy mắt này, liền suy đoán ra tới. Ngoại trừ bởi vì không biết ảnh sát huyết vệ tồn tại, cùng Thương Long Đế quốc luyện đan sư hiệp hội tổng hội sự tình, khiến cho hắn không có suy đoán ra cuối cùng nguyên nhân bên ngoài. Mặt khác hết thảy, đúng là không sai chút nào. Hiện tại, đã tới không kịp nghĩ nhiều như vậy. Lúc này, Diệp Tinh Hà rất rõ ràng chính mình muốn làm chỉ có một việc, cái kia chính là trốn. Đạo mệnh, nhưng trốn hướng nơi nào? Diệp Tinh Hà trong nội tâm niệm thay đổi thật nhanh, dược sư thành trung quanh, đi về phía nam chính là cực nam đại dương, hướng đông chính là một mảnh bình dã vạn dặm, hướng bắc thì liền là trở lại đan dương quận thành phương hướng. Chỉ có hướng tây, chính là là tử vong đầm lầy. Xem ra, chỉ có trốn hướng tử vong đầm lầy. Nơi đó địa hình phức tạp, yêu thú cường giả vô số kể, chạy trốn tới trong đó còn có một chút hy vọng sống. Nhưng ngay tại. Diệp Tinh Hà vong mạng chạy trốn thời điểm. Đống nhiên hắn cảm giác một cố lạnh buốt thấu xương khí tức. Đống nhiên ở giữa, từ trong ngực tuôn ra, trước mặt đen kịt một màu chỗ. đông nhiên có ánh sáng màu lam, lặng yên từ trùng quanh thân thể mơ hồ sinh ra. Bên hai, tựa hồ vang lên gió biển gào thét, hải lang thao thiên thanh âm. Diệp Tinh Hà lập tức giật mình, chuyện này là sao nữa? Sau một khắc, hắn liền thấy một vệt màu lam, lặng yên từ trong ngực nổi lên, trôi nổi ở trước mặt mình. Vật này, vậy mà chính là một quả hạt châu màu xanh nước biển thấy vật này về sau, Diệp Tinh Hà lập tức sửng sốt một chút. Tiếp theo, hắn liền nhớ tới tới vật này lai lịch. Đây chính là, chính mình lúc trước tại nội đảo thành phủ thành chủ, chém giết Hải Đông ưng về sau, lấy được cái viên kia hạt châu nha. Vì sao lúc này lại là đột nhiên triển lộ hiện hình? Sau một khắc, Diệp Tinh Hà liền thấy cái kia hạt châu màu xanh nước biển lung la lung lay ở giữa, đúng là trực tiếp hướng về phía trước bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền bay ra ngoài vài trăm mét. Sau đó đứng ở tại chỗ, quang mang kia lắc lư mấy lần. Tựa hồ là đang thúc giục Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian tới. Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình. Tiếp theo chính là dâng lên một hồi ý mừng. Chẳng lẽ nói này hạt châu màu xanh nước biển, lúc này là tại chỉ dẫn lấy ta cái gì không? Hắn đột nhiên nhớ tới, Hải Đông Nương trước đó cùng lời của mình đã nói, cái khỏa hạt châu này bên trong có thể là trôn giấu một kiện làm thiên địa lật đổ Đại Cơ duyên. Chẳng lẽ này Đại Cơ duyên liền bây giờ đang ở nơi đây sao? Là nhất định là. Diệp Tinh Hà vỗ tay một cái, mặt mũi tràn đầy hứng vấn Chắc hẳn người dược sư này thành, cũng là tại bờ biển, khoảng cách Hải Dương rất gần. Mà Hải Đông Ưng nói tới, cái kia đại cơ duyên chỗ trên mặt đất, khả năng liền là tại đây cực Nam Đại Dương bên trong, khoảng cách nơi đây không xa. Chương 528, tiểu Tinh Diệu Không. Viên này hạt châu màu xanh nước biển, cảm ứng được cái kia đại cơ duyên vị trí. Cho nên, chính là Chu Đông Chỉ dẫn ta tiến đến. Diệp Tinh Hà không có chút gì do dự, trực tiếp đuổi theo này hạt châu màu xanh nước biển, hướng về phía trước cấp tốc mà đi. Bóng đêm sâu lắng, toàn bộ dược sư thành đã lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Diệp Tinh Hà đang ở vong mạng chạy, hắn đã chạy trốn dòng dã một khắc đồng hồ thời gian. Hắn lúc này tiêu hao rất lớn, ngực phổi ở giữa một mảnh như thiêu như đốt, cổ họng cũng có chút phát ngọn, cảm giác một ngụm lao huyết, tựa hồ tùy thời liền muốn bắn ra. Liên thân thể đều là trận trận làm đau, đó là bởi vì tại siêu phụ tải to lớn cường độ phía dưới, cơ thể của hắn thậm chí xương cốt, cũng bắt đầu xuất hiện cái nứt. Vừa rồi Diệp Tinh Hà hợp với sử dụng ba chiêu chạm thương khung về sau cũng đã là tiêu hao rất lớn. Hiện tại, Lại Điên cùng vận dụng thần tượng Đạp Thiên Quyết trở khinh thân công pháp liên tục đả mệnh. Mặc dù chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, nhưng so với ngày thường quyết chiến mấy canh giờ tiêu hao đều muốn lớn lớn rất nhiều. Thế nhưng, hắn cũng không dám ngừng. Sau lưng cái kia đổi đến càng ngày càng gần cường han khí tức, nhường Diệp tinh hà một trái tim chặt chẽ treo lấy, không dám chút nào lười biếng. Không sai, Đồ Thiên Túng khí tức càng ngày càng gần. Đồ Thiên Túng chẳng những là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả, Mà lại cũng người mang mạnh đại vũ kỹ, lực lượng càng là kéo dài. Đồ Thiên Túng tiếng cười to, đột nhiên từ sau lưng truyền đến, Diệp Tinh Hà, ngươi trốn không thoát đi. Ngươi dạng này trốn, có thể kiên trì bao lâu thời gian? Một chén chạm một khắc đồng hồ, ngươi có thể kiên trì. Nửa canh giờ, ngươi có thể kiên trì sao? Lão tử có thể là trọn vẹn có thể kiên trì ba canh giờ, lão tử cảnh giới cao hơn ngươi 4 cái đại cảnh giới, nhẹ nhàng liền nghiền chết ngươi. Tiếng cười cuồng ngạo bên trong, càng lộ ra mấy phần như mèo bắt háo tự trêu đùa. Rõ ràng, hắn thấy Diệp Tinh Hà đã là chính mình vật trong bàn tay. Diệp Tinh Hà cắn răng, không nói một lời, tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Lại là trọn vẹn chạy trốn một khắc đồng hồ thời gian. Lúc này, cũng sớm đã rời đi dược sư thành. Một đường hướng nam, chính là một mảnh núi hoang, không có một ngọn cỏ. Thỉnh thoảng, có to lớn đá ngầm ngạo nghệ sương sướng. Lúc này, Diệp Tinh Hà cảm giác mình cơ hồ đã đến cực hạn. Mỗi một lần hô hấp, toàn thân trên dưới đều là không nói ra được đau nhức. Ngũ Tạng lục phủ, cơ hồ muốn nứt mở. Cháy cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Đột nhiên ở giữa, dưới chân hắn một cái lão đảo. Hoa một tiếng, một ngụm máu tươi bắn ra, kém chút té ké ngã trên đất. Mà lúc này, Đồ Thiên Túng cách hắn sau lưng đã là không đủ 30 bước xa. Đồ Thiên Túng đã có khả năng đem Diệp Tinh Hà thấy rất rõ ràng. Thấy Diệp Tinh Hà thổ huyết, thân hình lão đảo. Đồ Thiên Túng càng là cười lớn, "Diệp Tinh Hà, đừng ngoan cố chống lại. Người như tự sát, ta còn có thể bảo đảm ngươi một cái toàn thây." Diệp Tinh Hà lộ ra một vẻ cười khổ, quả nhiên, trên lệch bốn cái đại cảnh giới thực lực sai biệt vẫn là quá lớn, không chỉ đánh không lại, trốn còn trốn không thoát. Thế nhưng trong mắt của hắn, lại là lóe lên một vệ tinh quang, đến, lập tức sắp đến, chuyển cơ thời khắc sắp đến. Diệp Tinh Hà đối rượu sư thành cũng rất có hiểu rõ, hắn biết chính mình trốn lâu như vậy về sau, đại khái đã là nhanh muốn đến bờ biển. Mà lại cái kia hạt châu màu xanh nước biển phía trên, càng ngày càng thịnh ánh sáng, cũng là nói cho Diệp Tinh Hà điểm này, có lẽ là bởi vì tiếp cận mục đích, cái quả hạt châu này bên trên lại có cùng loại với người cảm xúc, hạt châu bên trên truyền ra cảm xúc, Diệp Tinh Hà có thể nhận biết ra tới, tên là vui thích. Diệp Tinh Hà cắn răng, một tiếng hét lên, lại là điên cuồng hướng về phía trước bỏ chạy. Đồ Thiên Túng cười lạnh, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Tới gần, càng ngày càng gần. Diệp Tinh Hà trong lòng đung nhiên dâng lên huyền diệu khó giải thích cảm giác. Cuối cùng, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi hắn chuyển qua trước mặt, cái kia mảnh khe núi về sau, trong mắt liền nghe được to lớn sóng biển đánh ra thanh âm truyền đến. Có gió biển gào thét. Trước mặt, trong nháy mắt một mảnh rộng mở trong sáng. Sóng biển đập thiên, nhấc lên sóng lớn. Nơi xa biển trời nhất tuyến, tại đây dưới bóng đêm, ánh trăng vung vãi một mảnh hào quang màu xanh. Trước mặt chính là cực Nam đại dương. Nơi này là toàn bộ nam hoang vùng cực nam. Trước mặt là một mảnh to lớn đáng ẩm. Lại hướng phía trước, liền là hải dương. Diệp Tinh Hà trước mặt, tựa hồ đã không có đường đi. Hắn phảng phất đã lâm vào tuyệt cảnh. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà trước mặt cái kia viên hạt châu màu xanh nước biển cũng là nhẹ nhàng linh hoạt, chính là đã rơi vào cái kia nước biển bên trong. Trong ngay mắt, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Đồ Thiên Túng cũng là đã đuổi theo. Hắn phát ra một hồi ha ha cười lớn, Diệp Tinh Hà, này liền là của ngươi đường chạy trốn sao? Này liền là của ngươi hy vọng sao? Ngươi đã đi tới một chỗ đường cùng a. Tiếng cười của hắn càng là đã ý. Tiếp theo, hắn mặt mũi tràn đầy khát máu, từng bước một tiến về phía trước bước tới, ngươi chạy à, ngươi tiếp lấy trốn à. Ta nhìn ngươi tiến vào đại dương về sau, là chết như thế nào? phải biết thương khung đại lục trung quanh này chút đại dương biển cả chính là chính cống tử vong hoàn cảnh coi như là đẳng cấp lại thế nào cao cường giả đều không dám đi sâu trong đó bên trong dựng rùa động vật biển đủ loại mạnh trong biển rộng yêu thú tầng tầng lớp lớp đến không hết bọn hắn tuy tiện liền có thể đem đẳng cấp cực cao võ giả chém giết thúng chi nghe nói biển bên trong tiên sơn trên hải đảo còn có rất nhiều cổ quái dị tộc diệp tinh hà chỉ cần là lúc này dám bước vào đại dương bên trong lại không có thuyền bè ngồi đó là một con đường chết Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cái kia hạt trâu màu xanh nước biển đã không thấy. Nếu như ở chỗ này không có chuyển cơ lợi, hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Nhưng vào lúc này, đồng nhiên, hai người đều là sững sở. Nguyên lai, like, bọn hắn đồng nhiên cảm giác, giữa bầu trời kia tựa hồ sáng lên rất nhiều. Sau một khắc, hai người chính là thấy. Lúc này, trên trời cái kia một vòng trăng trọn, đúng là hào quang tỏa sáng. So bình thường thoạt nhìn, lớn hơn đến tận gấp 3-4 lần có thừa, Quang mang càng là trói sáng cơ hồ đem trung quanh chiếu như ban ngày, quang mang kia vung vãi hảo quang màu xanh, trên biển lớn đều là một mảnh tinh khuyết trắng. đây là có chuyện gì? đồ thiên túng sững sở. tiếp theo, hắn ánh mắt càng là giật mình. nguyên lai, like, theo tháng này làm dạng rỡ sáng lên. trên bầu trời, đúng là có mấy ngôi sao lặng yên sáng lên. những ngôi sao này phân bố tại mặt trăng trung quanh, hiện lên hình vảy khuyên, tổng cộng có 8 quả. tám ngôi sao cùng nhau vần quanh, đúng là hình thành một bức tranh án, không nói rõ được cũng không tả rõ được. thế nhưng lại cho người ta tối tâm huyền ảo cảm giác. Phản phất bên trong, có lớn lao bí mật ẩn giấu trong đó. Đồ thiên túng sướng sở. Đột nhiên, hắn giống là nghĩ đến cái gì kinh hồ, kiểu tinh diệu không, có gì biến phát sinh a Hắn bị giới hạn địa vị, thực lực không đủ, cũng không biết bao nhiêu chi tiết. Nhưng câu nói này, lại là nghe qua. Diệp tinh hà lại là trong lòng hung hăng nhảy một cái, mãnh liệt mà dâng lên một cố khó tả trở mong, này có thể hay không, cùng ta cái kia đại cơ duyên có quan hệ. Sau một khắc Diệp Tinh Hà chính là thấy một đạo hào quang màu xanh nước biển, trực tiếp từ biển bên trong bay ra. Chương 529, viễn cổ cửa lớn. Chính là cái kia viên hạt châu màu xanh nước biển. Nó chiếu rọi trên không trung. Trong mắt, hào quang tỏa sáng, sáng chói vô cùng. Trong lúc nhất thời, dường như hồ không kém hơn, cái kia trên bầu trời một vầng trăng sáng. Hào quang màu xanh nước biển càng ngày càng thịnh. Sau một khắc, những ánh sáng kia trên không trung đã là chiếm cứ có tới mấy trăm trượng phạm vi. Tiếp theo, màu lam ánh sáng thì là bắt đầu trở nên như ngưng tụ thành bằng đá. Ngay từ đầu, chẳng qua là hư hư, sau này thì là cực kỳ trong suốt. Nháy mắt sau đó, để cho hai người kinh ngạc đến ngây người một màn xuất hiện. Trên không trung, hào quang màu xanh lam kia đúng là chậm rãi ngưng kết, cuối cùng tạo thành một tòa thật to cửa lớn màu xanh lam. Cái kia cửa lớn màu xanh lam trung quanh, hào quang rực rỡ, bốn phía hư không vạt mèo. Hắn trước không biết vật gì, phía sau không biết vật gì, cũng không biết môn này thông tới đâu. Môn phía trên Có vô số huyền ảo màu lam quan phủ, không khô chuyện. Trên đó phảng phất khắc cân lấy, vô số thê lương thượng cổ đại triện. Có vô số rực rỡ to lớn bích họa, tô điểm trong đó. Để cho người ta nhìn một chút, liền cảm giác không nói ra được hạo đãng hùng vĩ, thần bí khó lường. Còn có lực lượng vô tận, quanh quần ở giữa. Diệp Tinh Hà hô hấp đều là dừng lại, nhìn xem cái kia có tới trăm thước cao cửa lớn, cái này, cái này là Hải Đông ứng nói cho ta biết cái kia đại cơ duyên sao? Đồ tiên túng cũng là hoàn toàn choáng váng. Đột nhiên, Hắn linh hồn sợ run cả người, ánh mắt lộ ra cực hạn tham lam hưng phấn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình lại truy tung Diệp Tinh Hà thời điểm. Diệp Tinh Hà trước người, thỉnh thoảng lóe lên hào quang màu xanh lam. Lập tức, hắn hiểu được cái gì. Hắn trừng mắt Diệp Tinh Hà, lớn tiếng nói, "Diệp Tinh Hà, nguyên lai ngươi là cố ý trốn tới đây. Hạt châu kia, có phải hay không liền là trên người ngươi chí bảo? Có phải hay không hạt châu kia, ngay tại lúc này, liền có thể mở ra này phiến thần kỳ cửa lớn. Này sau cửa lớn, lại có cái gì?" Diệp Tinh Hà mặc kệ hắn. Đừng nói chính hắn không biết, coi như biết, lại như thế nào sẽ nói cho đồ thiên túng. Đồ thiên túng lúc này, lại là hưng phấn không hiểu. Hắn cười ha ha nói, mặc dù ta không biết mặt sau này là cái gì. Nhưng ta biết, cái kia hạt châu màu xanh làm tuyệt đối chính là trí bảo. Diệp Tinh Hà a Diệp Tinh Hà, không nghĩ tới trên người ngươi, còn có dạng này đồ tốt. Bất quá nha hắn ha ha cười như điên nói, hiện tại, bảo vật này có thể là thuộc về ta. Há, phải không? Diệp Tinh Hà cười lạnh nói. Ngươi cứ như vậy mười phần chắc chín. Nay không nói nhảm nha, ngươi thì tính là cái gì? Thực lực địa vị không đáng giá nhất tới, ta chỉ cần hiện tại chém giết, ngươi chỗ tốt này tự nhiên đều là ta." Diệp Tinh Hà cười lạnh, lại nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Chẳng qua là ngẩng đầu ngắm nghĩa này, tôn giống như thượng cổ thời kỳ hùng hoàng, từ viễn cổ đại dương bên trong đi ra cửa lớn. Lúc này, cái kia viên màu xanh biển thần kỳ bảo châu đang trôi nổi tại cái đại môn này ngay phía trên. Từng đạo màu xanh biển sương ngủ, từ trong đó phun ra mà ra. mà Diệp Tinh Hà đồng nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn thấy nguyên lai viên kia hạt châu màu xanh lam bên trong, vậy mà ẩn chứa một chút màu lam óng ánh sương ngủ. bất quá, này loại màu lam óng ánh sương ngủ hàm lượng cực ít. nếu như nói cái quả hạt châu này là giấu ruột, như vậy này màu lam óng ánh sương ngủ ước chừng chỉ chiếm đến trong đó không đủ một phần mười, mà lại còn tại dùng tốc độ cực nhanh không ngừng tắt giảm lấy, rất nhanh, liền đã chỉ còn lại có một cái đáy mà. Diệp Tinh Hà trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, ta biết rồi. Nguyên lai đại môn này sở dĩ có thể thành hình, liên đến từ này hạt châu màu xanh nước biển bên trong, màu lam óng ánh sương mù. Màu lam óng ánh sương mù bị hắn phóng thích mà ra, trở thành chống đỡ này thượng cổ cửa lớn xuất hiện lực lượng. Mà một khi bên trong sương mù tan biến hầu như không còn, như vậy, có khả năng này thượng cổ cửa lớn cũng sẽ tan biến. Chắc không được Hải Đông ngưng nói, bảo vật này chính là đại cơ duyên xuất hiện then chốt. Diệp Tinh Hà thoáng qua ước định một thoáng, lập tức liền trong lòng máy động, này màu xanh biển cửa lớn đã xuất hiện hai cái thời gian hô hấp mà căn cứ này, màu lam bóng ánh xương ngủ tan biến tốc độ, nó nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm ba cái hô hấp mà thôi. nếu như nó chỉ có thể nhiều nhất lại duy trì ba cái hô hấp, như vậy tiếp xuống khẳng định nhất định có dị biến. Diệp Tinh Hà đã đoán được, này phiến thượng cổ cửa lớn có thể sẽ phát sinh một ít dị biến. chẳng qua là hắn đoán được, Đồ Thiên Túng có thể là đoán không được. hắn nhìn ra Huyền Cơ trong đó, Đồ Thiên Túng có thể là không nhìn thấy. Diệp Tinh Hà tâm niệm thay đổi thật nhanh, chỉ sợ nó tại dị biến thời điểm sẽ có cơ duyên lớn lộ ra. mà cơ duyên này cũng không nói liền là của ta. Nếu là bị Đồ Thiên Túng cướp đi, vậy coi như thật phiền phức. Nhưng bây giờ, ưu thế của ta chính là ta có thể biết tiếp xuống sẽ phát sinh gì biến. Mà Đồ Thiên Túng không biết, như vậy ta liền có thể Diệp Tinh Hà thầm nghĩ nhiều như vậy. Trên thực tế, bất quá là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Hắn lập tức, chính là có một cái kế hoạch. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà đúng là chủ động hướng về Đồ Thiên Túng giết tới. Đồ Thiên Túng đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi nghĩ như vậy muốn chết?" "À, Ta đây liền tiễn ngươi lên đường, trong tay hắn màu đen cự đao, điên cuồng chém xuống, trong ngay mắt liên chạm chín đao, nhấc lên cái kia màu đen thần cường, như là cự trọng song lớn, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh ra tới, mà Diệp Tinh Hà cũng là một tiếng hét lên, sử dụng ra chính mình tối cường chiêu thức tới đối địch, nhưng hắn xác thực không phải đổ thiên tung đối thủ, liên tục chín dưới đao, đao đao đều chạm tại cái kia đoạn kiếm phía trên, Diệp Tinh Hà bị chấn động đến toàn thân cuồn run rẩy, miệng hổ đổ máu, toàn thân xương cốt cơ bắp không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng. Hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi bắn ra, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà nói đến cũng kéo, hắn đánh bay ra ngoài cái hướng kia, chính là thượng cổ cửa lớn, hai cái cửa tấm ở giữa khe hở chỗ nhà. Đồ Thiên Túng ha ha cười lớn, tiểu tử, nhìn thấy không? Lão tử muốn giết ngươi, liền lại như thế dễ dàng. Hắn tại đắc ý, Diệp Tinh hả nhưng cũng tại đắc ý. Trong lòng của hắn một thanh âm tại hô to, này hai ba cái hô hấp trong nháy mắt đã kéo dài. Mà bây giờ ta liền ở trước cửa. Đồ Thiên Túng thì là rời xa nơi này trên trăm bước, hắn chạy tới, tuyệt đối không kịp. Đồ Thiên Túng cái kia tiếng cười điên cuồng, bỗng nhiên ngưng kết trên mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngay tại Diệp Tinh Hà đi vào cái kia trước cửa giờ khắc này, đột nhiên, cái kia thượng cổ cửa lớn ầm ầm chấn động. Hai cánh cửa tấm, chậm rãi kéo ra, đúng là xuất hiện một cái khe. Mà Diệp Tinh Hà, không chút do dự, trong nháy mắt, thần tượng Đạp Tiên quyết phát động, liên tục ở trong hư không xê dịch. Trong nháy mắt, liền đi tới cái kia thượng cổ cửa lớn trước đó. Mà liên tại hắn, đi tới nơi này thượng cổ cửa lớn trước đó trong nháy mắt đó, một đạo nồng đậm màu vàng kim lực lượng, bắt đầu từ này hơi hơi mở một cái khe hở trong cửa lớn, trực tiếp đổ xuống mà ra. Giống như màu vàng kim cắt mịn, tinh tế tỉ mỉ rực rỡ, lại tràn đầy vô cùng lực lượng cứng hãn. Chương 530, đột phá. Thần cương cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong. Bên trong loại kia uy hoàng chi quang, phản phất mang theo hoàng giả chi tôn nghiêm. Mà nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, nay một mảng lớn màu vàng kim, như là cát mịn lực lượng chiếm cứ góc trường phương viên 30 50m một khu vực. Kỳ hình hình, lại là một cái màu vàng kim to lớn bảy cá. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà thân thể vừa vặn đến cái kia thượng cổ cửa lớn khe hở trước đó. Cái kia như là màu vàng kim cắt mịn lực lượng đập vào mặt. Trong ngay mắt, chính là thấm vào đến hắn trong cơ thể. Giờ khắc này, Diệp Tinh Hà cảm giác được cái kia màu vàng kim mảnh trong các ẩn chứa vô cùng lực lượng khổng lồ. Hung hậu, bàng bạc, lại lại dẫn không nói ra được linh động hóa bát, liền giống như sóng biển. Những lực lượng này tiến vào hắn trong cơ thể. Xuyên vào tứ chi bách hải của hắn, hết thảy kinh mạch, xuyên vào hắn mỗi một cây xương cốt, mỗi một khối máu thịt, mỗi một tấc làng da, mỗi một điểm trong máu. Trị liệu, diệp tinh hà thương thế bên trong cơ thể. Cơ hồ chẳng qua là trong chớp mắt, liền đem diệp tinh hà chỗ có thương thế chữa trị hoàn tất. Sau đó, những lực lượng này tràn vào trong kinh mạch của hắn, tràn vào đến hắn thần khiếu bên trong. Không lồ màu vàng kim lực lượng, hội tụ càng ngày càng nhiều. Bên ngoài này chút màu vàng kim lực lượng, điên cuồng tràn vào diệp tinh hà trong cơ thể. Trực tiếp tại hắn kinh mạch bên trong tạo thành một đợt lại một đợt màu vàng kim đầu sóng hung hăng hướng về phía trước ném tới vang một tiếng nay đầu sóng đem một cái bê tắc thần khiếu trực tiếp đập ra sau đó là cái thứ hai sau đó là cái thứ ba cái thứ tư đồ thiên túng mới biết chính mình bị mắc lửa hắn một tiếng hét lên ngươi thẳng nhãi con ngươi dám tính toán ta lão tử làm thì ngươi đồ thiên túng thân hình hướng về phía trước bạo phát mà ra trong ngay mắt chính là đi vào cái kia mảnh màu vàng kim cắt miệng trước đó trong tay hắn cự đao hung hăng hướng về phía trước chém giết tới Chẳng qua là lúc này, này chút màu vàng kim cắt miệng, tựa hồ đã nhận Diệp Tinh Hà làm chủ. Tựa hồ biết cái này người, muốn thương tổn tới mình chủ nhân. Sau một khắc, những cái kia màu vàng kim cắt miệng không chút do dự, trên không trung bao phủ một thoáng, lại trực tiếp hóa thành một cái màu vàng kim cắt sóng, hướng về phía trước hung hăng vỗ tới. Phanh một tiếng, liền đem đồ thiên tung trò đánh văng ra. Đồ thiên túng điên cuồng gầm rú, lại là phi công, làm sao căn bản không có biện pháp? Diệp Tinh Hà trong lòng mừng như điên, dùng tốc độ như vậy đột phá xuống chỉ sợ ta rất nhanh liền có thể bước vào cảnh giới tiếp theo. Mà trong lòng hắn, ý nghĩ này vừa mới bay lên tới. "Voeng" một tiếng, lại một cái thần khiếu bị trực tiếp đột vỡ. Đây đã là Diệp Tinh Hà thứ 181 cái thần khiếu. Cũng là hắn thứ 7 đường kinh mạch cái thứ nhất thần khiếu. Diệp Tinh Hà trực tiếp bước vào, thần cương cảnh đệ thất trọng lâu chi cảnh. Mà lúc này, này đột phá còn chưa ngừng. Cái này đến cái khác thần khiếu, còn tại bị không ngừng mở ra. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà xuyên thấu qua khe hở nhìn vào bên trong, chỉ thấy cái kia trong cửa lớn Tựa hồ là một cái vô hạn mênh mông thế giới. Bên trong bốn phía tràn ngập đều là này loại màu vàng kim cắt mịn lực lượng. Ở bên trong như biển động sục sôi mãnh liệt. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn động mãnh liệt, này trong cửa lớn đến cùng là một cái cường đại cỡ nào mà thế giới thần kỳ nha? Này chút màu vàng kim lực lượng đẳng cấp cực cao, chính là thuần chính nhất bản nguyên lực lượng. Có khả năng chữa trị, có thể chữa thương, có thể đột phá, có thể tăng cường thực lực, cực kỳ tinh khiết. So ta hấp thu linh thạch con cường đại hơn, có tác dụng rất nhiều mà này đại môn bên trong, vậy mà tất cả đều là này loại màu vàng kim lực lượng. đây chẳng phải là mang ý nghĩa, này đại môn bên trong liền là bảy khắp chân quý linh thật sao? ý nghĩ này, nhường Diệp Tinh Hà hô hấp đều là đỉnh trệ ở. hắn một trái tim, thì là cuồng nhảy dược lên. nói đến thời gian dài, nhưng trên thực tế, theo Diệp Tinh Hà bị đánh bay, đi vào trước cửa. đến màu vàng kim lực lượng xuất hiện, lại đến màu vàng kim lực lượng bao phủ thân thể của hắn, bước vào thần cương cảnh đệ thất trọng lâu. cũng có điều, liền là một hai cái thời gian hô hấp mà thôi. Wine, wine, wine, wine. Đột phá không ngừng tiến hành. Đồ Thiên Tùng trong mắt toát ra tà quang, trong lòng tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Rồi lại không nỡ bỏ từ bỏ, ở một bên như mánh hổ nhìn chằm chằm, không nỡ bỏ đi. Mà Diệp Tinh Hà thì là không nhìn thẳng hắn, đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào trong cơ thể mình đột phá lên. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Một cái, lại một cái thần khiếu bị mở ra. Màu vàng kim lực lượng không ngừng tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Cuối cùng Không biết qua bao lâu, đã có dòng dã 29 cái thần khiếu, bị sinh sinh đánh vỡ. Đây đã là, Diệp Tinh Hà tại thần cương cảnh đệ thất trọng lâu cái thứ 30 thần khiếu. Hắn hiện tại, khoảng cách đột phá vào thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu, cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. Nhưng lúc này, Diệp Tinh Hà lại là trong lòng run lên. Hắn rõ ràng cảm giác, thân thể của mình tầng tầng run dậy một cái. Trong cơ thể chuyển đến, cảm giác nói không ra lời. Hết thảy thần khiếu, đều là ầm ầm vù vù, kịch liệt chấn động. Thậm chí, có thần khiếu dịa, đều xuất hiện cái nức. Hắn cảm giác chính mình thân thể tại vừa rồi trong nháy mắt đó, cơ hồ muốn sinh sinh vỡ nát, sụp đổ một dạng. Mặc dù, sau một khắc, chính là trực tiếp ổn định cái tia cô vỡ nát cảm giác, tan biến tại vô hình. Nhưng lại, trực tiếp nắm diệp tinh hà dọa ra tới một hồi mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên ý thức được đến, đây là vì cái gì? Ta mỗi một cảnh giới đều đột phá 30 thần thiếu. Tương đương với người khác, đột phá 7, 8 cái cảnh giới. Mà này thần cương mạnh mẽ cần chính là thân thể đủ mạnh mới có thể gánh chịu Nếu không thân thể không đủ cường đại, ánh sáng thần cương mạnh mẽ, thân thể này liền sẽ vỡ nát. Cho nên, cái này cũng mang ý nghĩa yêu cầu nhục thể của ta cường độ ít nhất là của người khác 7, 8 lần trở lên. Mà bây giờ, ta đột phá tốc độ quá nhanh, nhục thể của ta cường độ thì đã không đủ. Hắn trong mắt lóe lên một vệ kinh kỵ, nếu ta hiện tại cưỡng ép đột phá vào thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu, như vậy tuyệt đối sẽ khiến cho thân thể ta sụp đổ, vạn kiếp bất phục. Cho nên, ta hiện tại cần lại tăng cường cường độ thân thể mới có thể đột phá thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu. Nghĩ đến đây, Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian không chế, mà còn lại này chút màu vàng kim lực lượng thì là tựa hồ biết, Diệp Tinh Hà thân thể đã không chịu nổi gánh nặng. Bởi vậy, này chút màu vàng kim lực lượng như sóng biển, ở trong cơ thể hắn hội tụ mà lên, tại hắn kinh mạch bên trong, nhấc lên từng cái màu vàng kim sóng cả, cuối cùng thì là đi tới đan điền của hắn chỗ. Trong đan điền, này chút màu vàng kim lực lượng chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái có tới trứng gà cỡ như vậy màu vàng kim viên cầu. Ở trong đó chập trùng lên xuống, xung quanh có kim xà dập dờn, không nói ra được huyền ảo thần kỳ. Diệp Tinh Hà cảm giác, nếu như chính mình nghĩ luyện hóa, như vậy tùy thời có thể dùng luyện hóa, này màu vàng kim quang cầu bên trong lực lượng. Chỉ bất quá nha. Mặc dù không có đột phá đến thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu, thế nhưng Diệp Tinh Hà khẽ miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Tiếp theo, hóa thành lang lệnh thất giải, trong lòng thoải mái cực điểm. Ta hiện tại đã đột phá đến thần cương cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong. Cái này khiến thực lực của ta càng là trực tiếp có thể so với thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả. Trưng 531, Một kiếm diễn sát Hiện tại, dù cho thần cương cảnh đệ thập trọng lâu đỉnh phong Đều không phải là đối thủ của ta Lúc này, một cái thâm trầm thanh âm vang lên Diệp Tinh Hà, ngươi tựa hồ quên Lão tử còn ở đây này Diệp Tinh Hà sướng sốt một chút Đồ Thiên Túng, ngươi làm sao còn chưa đi Ngươi ở lại chỗ này, chờ chết sao Cái gì Đồ Thiên Túng đầu tiên là sướng sở Sau đó nổi giận, danh con Ngươi nói cái gì nói nhảm Ngươi coi như là phá cũng bất quá thần cương cảnh đệ thất trọng lâu mà thôi. Ta vẫn là so ngươi cao hơn dòng dã tam đại trọng lâu. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cho rằng ngươi này liền có thể thắng ta sao? Diệp Tinh Hà cười ha ha, cái kia, ngươi sẽ không ngại thử một lần. Lúc này, hắn gọi hẳn thương thế. Trong cơ thể lực lượng cường hãn tới cực điểm, đang lo không chỗ phát tiết đâu, đồ tiên tung chính là đưa tới cửa. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Trường kiếm trước chỉ, hào quang vận trượng, chính là cái kia chạm tương khung chỉ bất quá một kiếm này chạm ra, Diệp Tinh Hà cùng trước đó cảm giác hoàn toàn không giống. Trước đó, mặc dù có thể đủ sử dụng 3 lần chạm thương khung, nhưng mỗi lần cũng đều là có chút phí sức, mà lần này, liền như là tùy ý một kiếm, nhẹ nhàng liền khiến cho ra tới, hầu như không cần phí khí là gì. Mà lại, một kiếm này chỉ ra, bên trong thân thể 209 cái thần thiếu đồng thời ầm ầm chấn động. Hạo đãng vô cùng thanh đế trường sinh thần cương, điên cuồng tuôn ra, như sông hà lớn dâng trào, so với trước mạnh, không biết bao nhiêu cực kỳ cường hãn thanh đế trường sinh thần cường tràn vào đến cái kia đoạn kiếm bên trong, suy một tiếng vang nhỏ, cái kia đoạn kiếm trước mặt kiếm mang, vậy mà trong nháy mắt tăng gọn, kiếm khí màu xanh biếc, trong nháy mắt liền biến thành có tới dài hơn ba thước, kiếm mang chiều dài, tròn vẹn là trước đó gấp 3. làm này chạm thương khung, như thiên hà cuốn ngược hạ xuống thời điểm. diệp tinh hà trong lòng cũng là một thanh âm vang lên, ta này chạm thương khung mỹ lực, ít nhất cũng là trước đó gấp 3 tà hữu. tại đột phá vào thần cương cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong về sau. Diệp Tinh Hà chạm thương không uy lực, vì đó tăng nhiều. Mà lúc này, tại đối diện Đô Thiên Túng cũng là cảm nhận được trong đó lực lượng lượng biến hóa. Hắn con ngươi co rụt lại, trong lòng run sợ, cái này, một kiếm này uy lực, làm sao như thế mạnh? Ta cảm giác chính mình dường như hoàn toàn không tiếp nổi, giống như muốn bị chém giết tại một kiếm này phía dưới nha. Trong lòng của hắn, trong ngáy mắt dâng lên chớ đại kinh khủng. Nhưng lúc này muốn chạy trốn cũng đã trốn không thoát. Hắn cũng là hung ngắc người, cắn răng một tiếng hét lên, điên cuồng xông về phía trước. Đồ Thiên túng trong tay màu đen cự đao, hung hăng chém xuống. Hết thảy thần cương dâng lên mà ra, đúng là liên tục xuất hiện ba đầu hư ảnh của mãnh hổ. Đầu đôi tương liên. Sau đó, ầm ầm hai tiếng, đằng sau cái kia hai con mãnh hổ thân hình, nện vào con thứ nhất mãnh hổ bên trong. Trong nháy mắt, cái kia con thứ nhất mãnh hổ trở nên có tới dài 13, 14m. Uy lực mạnh mẽ vô cùng, hung hăng hướng về phía trước đánh tới. Đây đã là, hắn có thể đánh ra tối cường thế công. Nhưng, không có ích lợi gì tại đã bước vào đệ thất trọng lâu đỉnh phong diệp tinh hà trước mặt này chút thế công căn bản là vô dụng ngày đó sông treo ngược chạm thương khung kiếm thế hung hăng chém xuống tại to lớn màu đen mánh hổ phía trên vang một tiếng vang thật lớn sau đó cái kia màu đen mánh hổ dường như hổ phát ra một tiếng kêu thê lương thẳng thiết sau một khắc chính là như pha lê triệt để pha thoái tan biến vô tung vô ảnh sau đó cái kia sáng chói kiếm mang chém xuống tại màu đen lớn trên ao không có kịch liệt va chạm chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ Cái kia màu đen cự đao chính là bị trực tiếp chém thành hai đoạn, không có đưa đến, may may ngăn trở tác dụng. Sau đó, sau một khắc, kiếm mang kia chính là lướt qua Đồ Thiên Túng cổ. Hai người thân hình một xúc mà qua. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ. Sau một lát, phương mới khẽ khẽ thở dài, run lên tay áo, không nói ra được thành thời dễ chịu. Một hồi gió biển thổi vào, cướp động quần áo của hắn. Vạt áo phồng lên, giống như người trong trốn thần tiên. Hắn lặng yên hồi trở lại kiếm vào vỏ. Sau lưng hắn, Đồ Thiên Túng trên mặt Đầu tiên là viết đầy khiếp sợ không dám tin, sau đó thì là sợ hãi cực độ cùng tuyệt vọng. Tiếp theo thì là biến thành nồng đậm đến cực hạn hối hận. Hắn mở to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại một chữ đều không có nói ra. Sau một khắc, trên cổ huyết tuyến đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. "Reng" một tiếng, máu tươi phun tung tóe mà ra. Đồ Thiên Túng đầu, từ không trung rơi xuống. Đầu một nơi thân một nẹo, ngã xuống ở phía dưới đá ngầm ở giữa. Thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả tối đỉnh đồ Thiên Túng bị Diệp Tinh Hà một kiếm chém giết. Sau khi đột phá, này chạm thương không mi lực thật đúng là đáng sợ nha. Tất cả những thứ này phát sinh thoạt nhìn dài đằng đẵng. Kỳ thực, bất quá là trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Lúc này Diệp Tinh Hà đống nhiên đột nhiên có cảm giác, tranh thủ thời gian nhìn về phía cái kia viễn cổ cửa lớn. Chỉ thấy giờ phút này cái kia viễn cổ cửa lớn như đồng lực lượng mất đi chống đỡ, vang một tiếng. Ban đầu lặng lẽ mở ra một đầu hơi khe nhỏ, cũng là trực tiếp nặng trùng hợp lại. Sau đó hắn hào quang trở nên nhạt mẽo bắt đầu phá toái tiếp theo quang mang kia tối đi trình đại môn như lào ảnh ấm ẩm phá toái hoàn toàn biến mất Phản phất chưa bao giờ tại lúc này ở giữa xuất hiện qua diệp tinh hà ngẩng đầu quả nhiên liền thấy cái kia màu xanh biển thần kỳ bảo châu bên trong cái kia màu lam mở mị sương ngủ cũng là tan biến vô tung vô ảnh diệp tinh hà trong lòng giật mình nếu có minh ngộ ta biết rồi chắc hẳn này một cái màu xanh biển thượng cổ cửa lớn cùng này cửu tinh diệu không kỳ cảnh cũng không có cái gì chắc chắn liên hệ trên thực tế Này màu xanh biển thượng cổ cửa lớn, chỉ cùng viên kia hải đông ưng lưu lại hạt châu có quan hệ. Hôm nay, sở dĩ như vậy, bất quá là cái trùng hợp. Chẳng qua là bởi vì, cựu tinh diệu không phía dưới, kích thích hạt châu này. Cho nên, hạt châu này tại kích thích lực lượng phía dưới, liên tới chỗ này, mở ra cánh cửa này. Thế nhưng, bởi vì hạt châu bản thân chữ bị lực lượng không đủ, cũng chính là, loại kia sáng chói màu lam xương ngủ dự chữ quá ít. Cho nên, này cánh cửa lớn xuất hiện thời gian vô cùng ngắn. Chỉ tới kịp mở ra một cái khe hở thả ra một bộ phận lực lượng, thậm chí liên mở một đầu hơi lớn một chút may, đều làm không được, trực tiếp chính là tan biến. Mà coi như là ngắn ngủi này mời cái hô hấp thời gian, cũng đã đem cái kia viên thần kỳ bảo châu bên trong lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Diệp Tinh Hà lúc này, trong lòng đã là một mảnh nhưng, xem ra nếu như ta nghĩ lại mở ra này chỗ ngồi cổ cửa lớn, cần để cho này trong hạt châu một lần nữa tràn ngập này loại màu lam óng ánh xương ngủ. Chỉ bất quá, phải làm thế nào thu hoạch được này màu lam óng ánh xương ngủ đâu? Lại hẳn là như thế nào để nó tràn ngập đâu? Hiện tại phải làm như thế nào làm? Diệp Tinh Hà không được biết. Hắn chẳng qua là chấn mà động chi, đem cái kia bảo châu màu xanh lam thu hồi. Vật này thực sự quá trân quý. Mở ra này cái khe hở, chỗ chuốt xuống lực lượng. Chỉ sợ còn chưa đủ cái kia sau cửa lớn lực lượng một phần một triệu, một phần ngàn vạn. Chương 532, ba đại cường giả phản ứng. Nhưng này cũng đủ để cho chính mình tấn cấp đột phá. Khó có thể tưởng tượng cái kia phía sau cửa lực lượng đáng sợ đến mức nào. Như vậy là một cái dạng gì thế giới nha. Sau đó Diệp Tinh Hà liền đem đồ Thiên Tung trên người không gian giới chỉ lấy đi, cái kia cắt thành hai đoạn màu đen cự ao cũng thu vào. Vật này chất liệu có chút chân quý, về sau chỉ sợ cần dùng đến. Lúc này trên bầu trời như vậy dị tượng cũng là chậm rãi tán đi, mặt trăng lại khôi phục được như thường. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọng khí, nhưng lại chưa về trước Dược Sư thành. mà là ở bên cạnh tìm một chỗ an tĩnh núi đá, dốc đứng bách núi thẳng đứng ngàn trượng phía dưới liền là vô tận biển cả gió biển đập vào mặt băng lanh thâu xương cương gió vụ vụ nơi đây lại là tầm mắt khoáng đạn mênh mông vô bờ để cho người ta trong lòng sảng khoái Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng bắt đầu lặng lặng tu luyện Thanh Đế Trường Sinh xếp cổ ở trong người lặng yên vận chuyển hắn trong khoảng thời gian này tốc độ tu luyện quá nhanh đột phá quá nhanh lấy được lực lượng quá mức khổng lồ đến mức thân thể đều có chút theo không kịp mà lại lúc này hắn càng là cân cơ bất ổn bởi vậy liên trước tiên ở nơi này nền vững chắc căn cơ, thanh đế trường sinh sách cổ một lần lại một lần vận chuyển, đem hết thể thần khiếu bên trong lực lượng hấp thụ mà ra, vận chuyển cái này đến cái khác chu tiên. Sau đó lại trả đến thần khiếu bên trong. Diệp Tinh Hạ như lão tăng nhập định, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trên người hắn lại có bảo quang mơ hồ. Thanh đế trường sinh sách cổ vận chuyển phía dưới, trong cơ thể những cái kia cuồng bạo mà ở nào lực lượng cũng là trở nên càng ngày càng dịu dàng ngoan ngoãn tinh thuần. Diệp Tinh hà khí tức cũng càng ngày càng ôn hòa. Mà Diệp Tinh Hà không biết là. Lúc này, mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, khoảng cách nơi đây, ngoài ngàn vạn dặm, đại lục một ít bí cảnh bên trong, có rất nhiều cường giả, vào lúc này đỗng nhiên đứng dậy. Hoặc là, theo trong tu luyện bị trực tiếp bừng tỉnh. Khiếp sợ ngẩng đầu nhìn, tựa hồ treo ở trước mắt một vòng này đại nguyệt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cực Bắc vạn dặm, băng nguyên phía trên. Trung quanh chính là vạn trượng núi tuyết, núi tuyết san sát, dày đặc hàn triệt cốt. Tuyên cổ bất diệt hàn phong, từ vùng cực bắc của tới. Bất luận cái gì võ giả tới chỗ này, chỉ sợ đều muốn bị đông thành băng côn, sống không quá một thời ba khác. Hàn Phong tạo xương chính là hộ thể thần cương, đều có thể bị sinh sinh phá vỡ. Nhưng ở này vô số núi tuyết ở giữa, nhưng lại có một chỗ ẩn nấp sơn cốc, đủ loại bốn mùa hoa tươi, hoa nở rực rỡ, hoa mùi thơm khắp nơi. Sơn cốc ở giữa, một chỗ suối nước nóng ủ cục chảy xuôi. Hoa trên núi ở giữa, một tòa nho nhỏ tinh xá thấp thoáng trong đó. Lục trúc hai ba bụi, không nói ra được tinh nhã. Đống nhiên bụi hoa bị tách ra, lại là có một cái nho nhỏ hài đồng đi ra. Này nho nhỏ hai đồng, nhìn qua bất quá là hơn 10 tuổi mà thôi. Xinh trắng tinh, mặt mũi tràn đầy linh tú, rất là đáng yêu. Hai đồng cái chán, càng có một cái nhỏ chấm đỏ. Thế nhưng, khi nhìn đến trên bầu trời mục đích trong nháy mắt đó, hắn lại đột nhiên kéo căng thẳng người. Trên mặt hắn, lộ ra cùng tướng mạo hoàn toàn không hợp thành thục vẻ mặt. Hai đồng tự lẩm bẩm, "Tiểu nguyệt săn trói, cựu tinh rượu không." Cái này, đây chẳng lẽ là món kia đại cơ duyên muốn xuất thế rồi. Một tòa thật to thành trì, đang vị trí trung tâm Sa hoa cung điện lan tràn ra ngoài, có tới hơn trăm dặm. tầng tầng lớp lớp, khắc lương vẽ tòa nhà, cực điểm sa hoa. Nơi này chính là chỗ kia đế quốc to lớn hạch tâm. Liên miên cung điện vị trí trung tâm nhất chính là một tòa lầu cao, cao 99 chín trượng. Tên là Minh Nguyệt Trích Tinh lâu, Trích Tinh mái nhà, ngói vàng bao trùm. Một tên uy nghiêm trung niên, người mặc màu đen trường bào. trường bao phía trên, chín đầu màu vàng cự long nhất đô. Đúng là sinh động như thật, giống như sống long bị tú tại trên đó. Trung niên đột nhiên đứng dậy. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn một tiếng gầm nhẹ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tiểu Tinh lang Không, lấp lánh vạn dặm, Nguyệt Thần truyền thừa, Hải Hoàng hàng thế. Đại lục Tây Hoang, vạn dặm sa mạc, vô ngần sa mạc. Tại cái kia, vô tận quần cuộn vàng trong các, một tòa đột ngột núi đá phía trên, đứng vững vàng một tòa cổ xưa chùa miếu. Đá xanh dựng vết tưởng, đã bị cắt bay đánh ra vô số dấu vết. Cổ lão, thê lương, ẩn nhẫn, lặng lặng sừng sững ở đây. Một tên lão tăng dáng người khô héo thưa bé, màu da đen kịt, trường mi rủ xuống tới bên môi. Lão tăng người mặc một bộ đơn sơ màu vàng tăng bào, đã rửa đến hơi trắng bệnh, trong tay hắn một cây chổi đang ở quét sạch lấy cái kia trước cửa dưới thềm cắt miệng cho bụi. Thiên địa dị tượng này, tựa hồ cũng không có kinh động hắn một chút. Lão tăng chẳng qua là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thế gian lại có sinh linh đồ thán. Sau ba cách giờ, Diệp Tinh Hà đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, hắn y phục trên người đều hóa thành từng mảnh mảnh vỡ, như như hồ điệp bay lượn vỡ vụn. Trên mặt hắn lộ ra một vệt vẻ thống khổ, trong cơ thể hắn. Thanh đế trường sinh sách cổ vận chuyển tới cực hạn. Điên cuồng đè xuống, các nơi thần thiếu, kinh mạch, cơ bắp, xương cốt làn da. Nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên một tiếng bạo hống. Hai tay hung hăng chấn động, hết thể cơ bắp đều là kéo căng ngay sau đó. Tại hắn làn ra phía trên, trong lỗ chân lông lại có vô số chất bẩn, bị sinh sinh chen ra ngoài, che kín các vị trí cơ thể, như cùng ở tại hắn bên ngoài thân, bôi một tầng màu đỏ sấm nước bùn. Hôi thối không chịu nổi. Diệp Tinh Hà tối đầu nhìn thoáng qua, bản thân đều là có chút ghét bỏ hắn biết đây là cái gì này là trong cơ thể mình bài xuất tới chất bẩn là những ngày này tích lũy âm thương tương tại chính mình tấn cấp về sau tại thanh đế trưởng sinh sách cổ phía dưới đều bị bài ra bên trong thân thể diệp tinh hà nhảy lên một cái trực tiếp nhảy vào đến cái kia chỗ nước cạn nước biển bên trong sau một lát hắn theo bên trong chậm rãi đi ra hắn thân hình cao lớn làn da trắng ngần bên ngoài thân đã lại không nửa phần dơ bẩn cơ bắp ánh, ánh như ngọc mơ hồ có ánh sáng rồi lại lộ ra không nói ra được phồn vinh mạnh mẽ lực lượng. Diệp Tinh Hà thở phào một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới thoải mái tới cực điểm. Những ngày này liên đảo chiến đấu, liên đảo trọng thương phía dưới hỗn tận đã bị đều bỏ đi, mà lại hắn căn cơ cũng là vô cùng nện vững chắc. Hắn đã chết để vững chắc tại Thần Cương Cảnh Đệ thất trọng lâu đỉnh phong. Thế nhưng Diệp Tinh Hà hai đầu lông mày lộ ra một vẻ suy nghĩ, nếu như muốn đột phá vào Thần Cương Cảnh Đệ Bát trọng lâu, tiếp tục hướng xuống đi, ta cần lại tăng cường thân thể cường độ mặc dù. Trong cơ thể ám thương đã chữa cho tốt, nhưng ta hiện tại thân thể không đủ để chống đỡ tiếp tục đột phá. Dù sao, ta mở ra thần khiếu quá nhiều, lực lượng quá kinh khủng. Thân thể cần gánh chịu phụ tải là của người khác mấy nhiều gấp 10. Diệp Tinh Hà chậm rãi thở dài một hơi, trong lòng đã có so đo, phải tăng cường cường độ thân thể, nhất định phải tìm tới một bộ cường hãn hơn công pháp rèn thể. Trước đó Long Tượng Chiến Thể Quyết đã có chút không đủ dùng. Lúc này, chém giết Đồ Thiên Túng về sau, Diệp Tinh Hà liền cũng thế, ước định ra tới thực lực của chính mình. Hiện tại, chính mình trong lúc phát tay, tại sử dụng đại phiên thiên ấn thời điểm, đều có thể đánh giết thần cương cảnh đệ thập trọng lâu bình thường cường giả. Mà nếu như dùng cái này cảnh giới thi triển chạm Thương Khung, thì có khả năng chém giết thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả tối đỉnh. Chương 533, trận chung kết ngày. Âu Dương ba đến. Đồng thời, có thể đủ dùng ra lục kiếm chạm Thương Khung. Lúc này, đã là đại nhật sơ thăng. Một ngày mới đến. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt sát cơ chợt lóe lên, thời cơ đến cũng là thời điểm nên đi kết những ân đoàn kia hơi thu thập một chút diệp tinh hà liền hướng về dược sư thành hướng đi mà đi dược sư thành luyện đan sư hiệp hội phân hội quảng trường khổng lồ phía trên lúc này đã là tụ đầy người đủ có mấy vạn nhiều so thường ngày còn hơn mấy lần bởi vì tất cả mọi người biết hôm nay là người mới luyện đan sư giải thi đấu trận chung kết ngày đây đối với dược sư thành tới nói cũng là mấy năm mới có một lần rầm rộ mọi người tự nhiên tranh nhau chằn vào nghĩ phải chứng kiến hết thảy lôi đài đều bị hủy đi, chỉ còn lại có ở giữa một tòa lớn nhất. Lúc này, đại nhật sơ thăng, khoảng cách tỉ thí bắt đầu, bất quá một khắc đồng hồ thời gian. Trên khán đài, từ thần đại sư, cổ huyền đại sư bọn người đã đến đủ. Ba quát, luyện đan sư hiệp hội tất cả trưởng lão đều đã tới. Hôm nay rầm rộ, mọi người tự nhiên đều sẽ không vắng mặt. Đột nhiên, trong đám người rối loạn tương bừng truyền đến, Âu Dương Thành văn đến rồi. Lúc trước hắn, bị Diệp Tinh Hà hung hăng đánh mặt, thu thập thảm như vậy, còn có mặt mũi tới. Nói nhảm, nếu là không đến liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Đúng vậy a, mà lại hắn sau khi đến cũng chưa hẳn là không có chuyện cơ. Chẳng qua là rất nhanh, trong đám người liền vang lên từng đợt kinh ngạc thanh âm. Ánh mắt của mọi người rơi vào Âu Dương Thành Văn trên mặt. Hôm qua, Âu Dương Thành Văn rời đi về sau vẻ mặt bọn hắn đều nhớ vô cùng rõ ràng. Bình tĩnh khuôn mặt, không nói một lời, trong ánh mắt càng có chút sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bởi vì, hắn bị Diệp Tinh Hà hung hăng đánh mặt. Càng là thấy được Diệp Tinh Hà kinh khủng luyện đan thực lực. Mà bây giờ thần sát hắn nhàn nhạt, nhạt, thậm chí khoe miệng còn phát họa ra một kia đắc ý, ánh mắt kia lại lần nữa trở nên hung ác mà ngạ mạ. Không nên a, Âu Dương Thành Văn vì sao cảm xúc sẽ có biến hóa như thế? Đúng vậy a, ta nhìn hắn một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, tựa hồ lần này 10 phần chắc 9, người nào cho hắn dũng khí? Mọi người nghị luận ở mỹ, Âu Dương Thành Văn hai người đi lên lôi đài, bốn phía nhìn xuống, một bộ bệ nghệ hình ảnh, Phản phất bất kỳ người nào đều không bị hắn để vào mắt, mà đúng lúc này đống nhiên một thanh em đống nhiên vang lên. luyện đan sư hiệp hội hội trưởng đại nhân đến. tiếp theo một vệ bóng đen như cùng một con màu đen chim lớn. theo luyện đan sư kia hiệp hội cao cao mái nhà, trượt xuống dưới bay lượn tới. cương phong kịch liệt áo bào phồng lên bay phất phối. thân ảnh màu đen chậm rãi rơi vào trên khán đài. đây là một tên cao gầy láo giả nhìn qua đã không biết bao lớn tuổi tác nếp nhăn thật sâu. một bộ trường bào màu đen mặc trên người hắn như treo ở trên cây trúc một dạng. thế nhưng hắn cái kia trong ánh mắt lại là tinh quang lấp lánh, mang theo vài phần âm lãnh hung ác, vây mặt trên người hắn khí thế càng là khổng lồ, Cựu cư cao vị thực lực kinh người. gặp hắn đến trên khán đài, rất nhiều trưởng lão đều là sườn sốt một chút, không phải nói hôm nay hội trưởng đại nhân không tới sao? là hôm qua Âu Dương Thành Văn lạc bại về sau, nghe nói hắn hôm nay liền không tới tham gia, làm sao hiện tại lại đến đây? chẳng lẽ sự tình có biến cố gì? mà Tử Thần Đại sư cùng Cổ Huyền Đại sư hai người liếc nhau, thì đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy một chút bất an. Nhưng mặc dù như thế, các bậc lễ nghĩa không thể phế. Hai người tranh thủ thời gian đứng dậy, dẫn đầu rất nhiều luyện đan sư hiệp hội trưởng lão, cùng nhau không người, cùng nên hội trưởng đại nhân. Áo bào đen lão giả chính là luyện đan sư hiệp hội, dược sư thành phân hội hội trưởng, Âu Dương Bá. Âu Dương Bá nặng nghề gật đầu, vẻ mặt đông nhiên. Hắn chậm rãi đi đến ở giữa nhất, ngồi ở kia trên ghế không nói một lời. Tiếp theo, hắn con mắt khép hở, cũng không biết là tại suy nghĩ cái gì. Dưới đài vang lên một mảnh bạo động thanh âm. Âu Dương bá đại nhân tới đây trấn thủ, là vì cho Âu Dương thành văn chỗ dựa sao? Dù sao cũng là chính mình con ruột nha. Chính là, có người cười lạnh nói, "Hài hước, coi là đem hắn cha mời đến, liền có thể cầm tới đệ nhất sao?" Đúng đấy, này trên lôi đài, vẫn là thực lực xem hư thực. Hắn không sánh bằng Diệp Tinh Hà, người nào tới đều là nói lời vô dụng. Lúc này, chợt có người thâm trầm nói ra, "Nếu là, cái kia Diệp Tinh Hà tới không được đây." Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời đều giật mình. Trên mặt bọn họ Lộ ra vẻ không dám tin, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Cái kia âm trầm thanh âm, thấp giọng nói ra, các ngươi không có phát hiện sao. Trước đó, mỗi lần Diệp Tinh Hà tới đều quá sớm. Hiện tại, lập tức liền muốn bắt đầu tỉ thí, hắn lại còn không có tới. Hắn kiểu nói này, mọi người mới vừa giật mình ý thức được điểm này. Đúng vậy a, Diệp Tinh Hà làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ ra biến cố gì rồi? Không biết cái này trong đó, làm thật có lớn lao âm như đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Âu Dương Thành Văn cùng giải cao tuấn đứng trên đài, mà dưới đài tiếng nghị luận thì là càng ngày càng vang. Diệp Tinh Hà làm sao còn chưa tới tới? Đúng vậy a, khoảng cách tỷ thí còn có thời gian một chén trà. Nếu là còn chưa tới, liền không còn kịp rồi. Đến thời gian còn chưa tới, nhưng là sẽ bị thủ tiêu tư cách. Mà đài bên trên Âu Dương Thành Văn khoe miệng cái kia một kia đắc ý nụ cười thì là càng ngày càng thịnh. Từ Thần Đại sư cùng cổ Huyền Đại sư trong lòng càng nôn nóng. Bọn hắn nhìn xem cái kia nhắm mắt dưỡng thần Âu Dương Bá, phàm phất. Đã đoán được cái gì? Ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ khó tả kinh sợ. Khoảng cách tỷ thí bắt đầu, còn có 100 cái hô hấp thời điểm. Cái kia Âu Dương Bá lại là bỗng nhiên đứng dậy, đi đến khán đài một bên. Ánh mắt của hắn quét qua dưới đài mọi người, một tiếng ho nhẹ. Lập tức, tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại. Lớn như vậy trên quảng trường, lặng ngắt như tờ. Mấy vạn người tầm mắt đều là rơi vào Âu Dương Bá trên thân. Âu Dương Bá tự hồ cũng vô cùng hưởng thụ này loại nhìn chăm chú. Hắn không hề bận tâm, im lặng nói ra, hôm nay chính là là người mới luyện đan sư giải thi đấu chi trận chung kết. Trận chung kết quy tắc cùng lúc trước khát thưởng. Không chỉ khảo giáo luyện đan tu vi, càng khảo giáo tu vi võ đạo. Mọi người kinh ngạc, này lại là cái gì tỉ thí phương pháp? Mà lại, lần này trực tiếp liền hắn tới chủ trì sao? Hiện tại tỉ thí thời gian hẳn là còn chưa tới đi, hắn làm như vậy đạo lý nào? Âu Dương Bá nhìn về phía đại bên trên hai người, từ tối nói, các ngươi, hiện tại liền bắt đầu đi. Mà Âu Dương Bá vừa dứt lời. Cái kia giải cao tuấn, chính là lui lại hai bước. Hắn cung kính nói ra, tại hạ vô luận là luyện đan tu vi, vẫn là tu vi võ đạo, đều xa xa không so được Âu Dương Thành Văn công tử, trực tiếp nhận thua. Mọi người xôn xao, giải cao tuấn này trực tiếp nhận thua, cái kia Âu Dương Thành Văn chẳng phải là liền thành người mới giải thi đấu đệ nhất. huống chi, Diệp Tinh Hà có thể còn không có tới đâu. Liên đúng vậy a, dựa vào cái gì? Trong ngáy mắt, mọi người tức giận căm phẫn. Mà Âu Dương Thành Văn lại như là không có nghe thấy phía dưới những nghị luận này. Chương 534, Âu Dương bá tính toán hắn nhanh chân đi đến giữa lôi đài cười ha ha nếu giải cao tuấn ngươi nhận vừa ta đây cũng là việc nhân đức không được ai hắn lảo nhẽ nhìn về phía dưới đài mọi người các ngươi có cái gì không phục ta âu dương thành văn liền là lần này người mới giải thi đấu chi đệ nhất nhân không phục đều cho ta kìm nén Bằng không đi lên cùng ta so tay một chút ta lập tức dưới đài tất cả mọi người là vì chi im lặng không khỏi trở nên yên lặng bọn hắn luận thực lực luận luyện đan tu vi lại chỗ nào so đến được âu dương thành văn thấy mọi người im mắng Âu Dương Thành Văn càng là ha ha cười lớn, hung hăng cản quay ý tới cực điểm. Mà lúc này, trên đài cao Âu Dương Bá cũng là nặng nề gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ý cười. Trong lòng của hắn nói nhỏ, đồ thiên túng việc này, làm được còn không sai. Chẳng qua là, hắn đi đâu? Hiện tại làm sao còn chưa có trở lại. Hắn lắc đầu, tiếp lấy liền nắm ý nghĩ này ném ra ngoài sau đầu. Âu Dương ba tiếng như trống lớn, thanh âm vang vọng toàn bộ hội trường, nếu giải cao tuấn nhận thua, cái kia Âu Dương Thành Văn liền là lần này người mới luyện đan sư giải thi đấu đệ nhất nhân thanh âm hắn hạ xuống, chém đinh chặt sát. Phảng phất hắn nói ra, như vậy Âu Dương Thành Văn liền là làm bằng sắt đệ nhất nhân. Nhưng mà vào lúc này, một tiếng tràn ngập phẫn nộ gầm nhẹ vang lên. Âu Dương Bá, ngươi làm việc không khỏi quá mức không chút kiên kỵ. Ngươi nói chuyện chính là cổ Huyền Đại sư. Hắn đống nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Âu Dương Bá. Âu Dương Bá ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, còn mắt hơi híp. Hắn nghiêng đầu nhìn xem cổ Huyền Đại sư, từ tuấn nói, cổ Huyền, ngươi có lời gì nói? Ta có lời gì nói? Cổ Huyền đại sư cười to một tiếng, lúc này, tỷ thí còn chưa bắt đầu, thời cơ còn chưa tới, Diệp Tinh Hà còn chưa tới tới. Ngươi liền trực tiếp tuyên bố, Âu Dương Thành Văn là người thứ nhất. Thanh âm hắn cao vút vô cùng, ngươi làm luyện đan sư hiệp hội, là ngươi một người sở hữu tư nhân hay sao? Không sai. Tử thân đại sư cũng là đứng dậy, cùng cổ Huyền đại sư đứng song vai. Hắn nói ra, Âu Dương bá, ngươi việc này quá làm trái quy củ, ta tuyệt không cho phép. Nhưng các trưởng lao khác lại đều câm như hến, ngồi tại tại chỗ, động đều không dám động. Âu Dương Ba tại luyện đan sư hiệp hội, một tay che trời, bọn hắn đều cực kỳ e ngại, không dám lô mãng. Âu Dương Ba tầm mắt gắt gao nhìn chậm chậm tử thần đại sư cùng cổ huyền đại sư, hắn tự nhiên nói ra, ồ, ý của các ngươi nói là ta không hợp quy củ là bởi vì thời cơ còn chưa tới. Diệp Tinh Hà còn không có đến đây, ta liền tuyên bố bắt đầu, đúng không? Không sai. Âu Dương Ba nghiền ngẫm nhìn xem bọn hắn, nếu là thời cơ đến, Diệp Tinh Hà còn không có đến đây đâu. Cổ Huyền Đại sư lập tức thanh âm hơi ngưng lại. Âu Dương Ba ép hỏi, ta hỏi các người đâu? Tử thần đại sư Gian Nan mở miệng nói, nếu là, thời cơ đến, hắn còn chưa tới, như vậy tự nhiên, coi như hắn bỏ quyền. Tốt. Âu Dương Ba cười to, muốn liền là ngươi câu nói này, ta đây liền đợi thêm 60 hô hấp. Nếu là 60 hô hấp về sau, tỷ thí bắt đầu, Diệp Tinh Hà còn chưa tới, cái kia coi như hắn bỏ quyền. Hắn khoan thai ngồi xuống lại. Đài bên trên, Âu Dương Thành Văn cũng là cười to, ta đây liền chờ một chút. Ngược lại này đệ nhất nhân vị trí, không sớm thì là của ta từ thân đại sư cùng cổ huyền đại sư hai người lập tức tâm vì đó chìm xuống có loại rơi vào thòng lọng cảm giác bọn hắn lúc này cảm giác âu dương bá trước đó phản phất là cố ý cái kia nói cái kia lời nói vì cái gì liền là nhường hai người bọn họ nói ra câu này chỉ cần đến thời cơ diệp tinh hà không tới đến như vậy âu dương thành văn liền trở thành đệ nhất nhân hai người lẫn nhau đều là trong lòng lo lắng lo lắng vì sao âu dương bá như thế chắc chắn diệp tinh hà sẽ không đến đây chẳng lẽ diệp tinh hà xảy ra chuyện rồi thời gian từng chút từng chút trôi qua Này trên lôi đài, có một cây to lớn hương sợi. Hương sợi là một canh giờ trước đó nhóm lửa, hắn bùng cháy thời gian cực kỳ tinh chuẩn. Liền là một canh giờ. Nếu là đường hương cháy hết, người còn chưa tới, vậy liền xem như bỏ quyền. 50 cái hô hấp thời gian, thoáng qua tức thì. Lúc này, khoảng cách tỷ thí bắt đầu bất quá 10 cái hít thở. 10 cái hô hấp, có thể làm được cái gì? Mặt trời kia, cũng dần dần đến trung thiên vị trí. Tử thần đại sư cùng cổ huyền đại sư, đã triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn nhắm mắt lại, chán nản ngã ngồi tại trên đế. Diệp Tinh Hà là không thể nào tới, không biết hắn đụng phải biến cố gì, hắn có thể tuyệt đối không xảy ra chuyện gì a. Nếu không, ta làm sao xứng đáng bọn hắn? Tử Thần Đại Sư lòng nóng như lửa đốt, đã là đứng ngồi không yên. Thấy bọn hắn biểu lộ như vậy, Âu Dương Bá cười to, cái kia Diệp Tinh Hà, biết hôm nay muốn tại Âu Dương Thành Văn giao đấu, chỉ sợ sớm đã bị sợ mất mật, liền tới đều không dám tới đi. Hắn lần nữa đứng dậy, mặt hướng mọi người, lần này ta tuyên bố Âu Dương Thành Văn chính là đệ nhất nhân, người nào còn có ý kiến? Trên quảng trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều yên lặng đứng tại chỗ. Liên tử thần đại sư cùng cổ huyền đại sư cũng không có ý kiến, người nào lại dám nói cái gì? Trong lòng mọi người chẳng qua là tức giận, càng thêm diệp tinh hà mà tức hận. Âu Dương Thành văn mắt thấy việc này đã thành kết cục đã định, tùy tiện tiếng cười to vang vọng, lão tử liền là đệ nhất nhân, các ngươi người nào có ý kiến? Lúc này, này bỗng nhiên có một đạo trong sáng thanh âm, phá vỡ này hung hăng cản quấy cười lớn. Như cùng một cái sấm mùa xuân, nổ vang tại trên quảng trường này không, ta có ý kiến. Ta có ý kiến." Thanh âm này như đá phá kinh thiên nổ vang, làm cho tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Tiếp theo, trong đám người liền vang lên trận reo hò, bởi vì bọn hắn nghe được đây là ai thanh âm. Đây là Diệp Tinh Hà thanh âm a. Diệp Tinh Hà vậy mà kịp thời chạy tới. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người từ nơi xa tới. Mấy cái lát mình, liền đã là đi tới cái kia dưới lôi đài. Sau đó, mũi chân hắn điểm nhẹ, chính là đã cướp lên lôi đài, vương vàng đứng tại chỗ mà tại hắn đến trong chớp nhoáng này cái kia to lớn hương sợi một điểm cuối cùng cũng là triệt để bùng cháy hầu như không còn mặt trời kia cũng là chính chính vững vàng đến trung thiên vị trí Diệp Tinh Hà không có chế Tử Thần Đại sư cùng cổ Huyền Đại sư đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó hai người đứng dậy mặt mũi tràn đầy mừng như điên cơ hồ không cách nào không chế Tử Thần Đại sư cười ha ha Diệp Tinh Hà ngươi nhưng để ta cực kỳ lo lắng nha Mà Âu Dương Thành Văn thì là đứng tại chỗ trực tiếp choáng váng tiếp theo trong mắt của hắn chính là lộ ra một vết khắc sâu tới cực điểm hoảng sợ. hắn hôm qua thật sự là đã bị Diệp Tinh Hà trò thu thập sợ. cái này, nay Diệp Tinh Hà đến, ta còn có hy vọng sao? hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía đài bên trên Âu Dương Bá. hắn nhớ tới hôm qua Âu Dương Bá tự nhủ, ngươi yên tâm, ta đã hết thể an bài thỏa đáng. Diệp Tinh Hà ngày mai tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên lôi đài. Âu Dương Thành Văn trong lòng lại là không hiểu, lại mang theo vài phần đoán hận, mà hôm nay xuất hiện về sau, một mực trầm ổn đã mạc như là trưởng không hết thẻ Âu Dương Bá. Chương 535, với hai chúng ta, liền so tay một chút. Cũng là lần đầu tiên, thất thố. Hắn một tiếng sợ hai giống, "Ngươi, ngươi làm sao có thể còn có thể đến?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Ngươi làm sao lại xác định như vậy, ta sẽ không tới đâu?" Âu Dương Bá lập tức vì đó nghẹn lời. Hắn không khỏi ánh mắt bốn phía tạo động, mong muốn tìm đồ Thiên Túng tung tích, tên chó chết này, thế nào làm việc. Vậy mà nhường Diệp Tinh Hà trốn đến đây. Diệp Tinh Hà lạnh giọng cười nói, "Âu Dương Bá, Ngươi có thể là đang tìm hắn sao. Dứt lời, tiện tay đem một cái đen xì đồ vật, ném tới trên lôi đài. Mà khi thấy này đen xì đồ vật thời điểm, tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô. Ngươi lai, like, này lại là một người đầu A. Một cái đấm máu đầu người. Thấy rõ ràng vật này trong chấp nhóm này. Âu Dương bá như bị xét đánh, toàn thân run lên. Thân hình trực tiếp cường ngay tại chỗ. Hắn trong nấy mắt, cảm xúc không cách nào không chế, thất thanh hô, làm sao có thể. Đồ thiên túng. Đồ thiên túng, làm sao có thể bị người giết? Diệp Tinh Hà chậm rãi hướng về phía trước, đe dọa nhìn hắn, cười lạnh nói: "Thật bất ngờ, đúng không? Ngươi trong dự đoán, hẳn là Đồ Thiên Túng mang theo đầu của ta trở về, đúng không? Kết quả, lại vừa vặn tương phản. Ngươi hết sức kinh ngạc, đúng không?" Trên đài cao mọi người lập tức ngốc tại nơi đó. Bọn hắn có thể là rõ ràng thấy được đây là cái gì. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, lập tức viết đầy rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Liên tử Thần Đại sư cùng Cổ Huyền Đại sư đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ tiếp theo, cổ huyền đại sư khoẻ miệng càng là lộ ra một vệt vui vẻ ý cười, hắn thấp giọng nói ra, tử thần, xem ra tên tiểu tử này mà tiềm lực còn ra hồ dữ liệu của chúng ta a thiếu niên lang, quả nhiên là khả kính, đáng sợ. tử thần đại sư trong mắt vô cùng kích động, chẳng qua là tự lầm bầm, các người, chung quy là không có nhìn lầm người. Mà Âu dương thành văn, đứng tại chỗ, hắn thất thanh hô, đồ thiên túng, đồ thiên túng, hắn nhìn về phía diệp tinh hà ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ, như thấy thần ma. Mà trước mặt mọi người người, thấy rõ ràng cái này mặt người mắt thời điểm. Trong nấy mắt, quảng trường bên trên đầu tiên là yên tĩnh. Tiếp theo, thì như là vỡ tổ, buộc phát ra to lớn tiếng gầm. Cái này, này cái này đây không phải đồ thiên túng đầu người sao. Lao thiên gia đồ thiên túng có thể là luyện đan sư hiệp hội mạnh đại trưởng lão. Thực lực bài danh trước mấy hắn, làm sao lại bị người giết. Chẳng lẽ nói, là Diệp Tinh Hà đem hắn giết. Làm sao có thể, Diệp Tinh Hà tại sao có thể có như thế năng lực. Đồng nhiên. Có người kinh hô một tiếng, ta nghĩ đến. Vì sao Âu Dương bá trước đó, như vậy chắc chắn Diệp Tinh Hà sẽ không tới. Tất nhiên là hắn, phải đổ thiên túng đi giết Diệp Tinh Hà. Đúng a, chỉ có như vậy, mới có thể giải thích. Vì sao cái kia chắc chắn, Âu Dương thành văn lại vì sao phách lối như vậy. Chắc hẳn, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Tinh Hà đã là cái người chết đi. Có thể là, Diệp Tinh Hà làm sao có thể giết được đổ thiên túng. Này hoàn toàn không có khả năng a. Có người như tinh thần sụp đổ, la lớn, Diệp Tinh Hà. Làm sao lại có cái này năng lực? Đây chính là Thần Cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả nha. Bọn hắn cũng là không đốc, rất nhanh bắt đầu từ hôm nay Âu Dương Bá biểu hiện, hắn hiện tại kinh ngạc. Cùng với Diệp Tinh Hà xuất ra này đổ thiên túng đầu người bên trên, nghĩ đến sự tình mảnh khỏe. Ma Âu Dương Bá cũng không hổ là được chứng kiến sóng to gió lớn người. Hơi ngắn ngủi kinh hoàng về sau, hắn liền lập tức khôi phục như thường. Chỉ gặp hắn lạnh lùng a nói, "Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Nay đồ thiên túng, cùng ta có quan hệ gì?" Hắn trực tiếp thể thoát phủ nhận. Hắn căn bản không tin là Diệp Tinh Hà giết đồ Thiên Túng. Tiểu tử này làm sao có thể có bản lãnh như vậy a? Ta biết rồi hắn trong nấy mắt, con mắt bắt đầu híp mắt, nhìn chầm chăm Tử Thần Đại sư cùng Cổ Huyền Đại sư. Ánh mắt của hắn âm lãnh giống như rắn độc. Ta biết rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, tất nhiên là Diệp Tinh Hà đoán được, ta sẽ có như vậy hành động. đã sớm thông chi Tử Thần cùng Cổ Huyền hai cái này lão giả, cho nên bọn hắn liền bố trí mai phục, ba người hợp lực giết đồ Thiên Túng. Hắn càng nghĩ càng là có đạo lý tiếp lấy hắn nặng nề gật đầu dạng này liền có thể nói thông chẳng qua là hai cái này lão giả còn ở lại chỗ này cùng tà trang hắn tự nhận là đã đã tìm được chân tướng sự tình hắn căn bản không tin diệp tinh hà chính mình có năng lực có thể chém giết đồ thiên túng chê cười đây chính là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả diệp tinh hà cười lạnh nói hôm qua ta đang tu luyện đồ thiên túng trưởng lão lại là giết tới nói là ngươi hội trưởng đại nhân khiến cho hắn tới giết ta từ đó nhường âu dương thành văn có thể thuận lợi đoạt được đệ nhất nhân, Âu Dương Bá nghiêm nghị quát lạnh nói, tiểu tử, đừng ở này hồ ngôn loạn ngữ, ngậm máu phun người, ta làm sao sẽ làm loại sự tình này? Trong lòng mọi người, thâm mắng cái này người quả nhiên là vô sỉ, mọi người cũng nhìn ra được, chuyện này nhất định là Âu Dương Bá làm, cũng chỉ có Âu Dương Bá sẽ làm, hả, phải không? Diệp Tinh Hà cười lạnh, cũng không ở chỗ này sự tình bên trên dây dưa, hắn chẳng qua là nhìn về phía cổ Huyền Đại sư, mỉm cười nói, cổ Huyền Đại sư, như vậy. Hiện tại tỉ thí có thể bắt đầu chưa? Cổ huyền đại sư cũng sửng sốt một chút, không biết Diệp Tinh Hà này tính toán gì. Nhưng hắn, lại là dựa vào hắn, mỉm cười điểm. Đầu hắn nói, không sai, hiện tại có khả năng bắt đầu. Tốt. Diệp Tinh Hà quay đầu, nhìn về phía đối diện Âu Dương Thành Văn, hôm nay, lần này tỉ thí, đã so tu vi võ đạo, lại so luyện đàn tu vi. Đúng không? Cổ huyền đại sư giật mình hiểu rõ cái gì, cười to nói, không sai, đây là chúng ta hội trưởng đại nhân tự mình định quy kia liền càng không thành vấn đề. Diệp Tinh Hà cười ha ha, nếu dạng này, cái kia Âu Dương Thành Văn, hai người chúng ta liền so tay một chút. Dứt lời, Diệp Tinh Hà thân hình nói lên, chính là hướng về Âu Dương Thành Văn cấp tốc giết tới. trong nháy mắt về sau, liền có thể giết tới Âu Dương Thành Văn trước người. Âu Dương Thành Văn lúc này mới vừa hồi phục lại tinh thần, trong nháy mắt, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. trên đài cao, Âu Dương ba ánh mắt run lên, nghiêm nghị quát, Âu Dương Thành Văn, ngươi vội cái gì? quên mới vừa sao? Âu Dương Thành Văn sững sờ, sau đó nhớ tới hôm qua tình huống, lập tức yên tâm không ít. Nguyên lai, like, ngay tại mới vừa, Âu Dương Thành Văn lên đại trước đó, Âu Dương Bá vì dự phòng ngừa vắn nhất, chuyên môn cho hắn ăn vào một viên mạnh mẽ đan dược. Đan dược này chính là là năm đó Âu Dương Bá chính mình du lịch thiên hạ thời điểm, một lần tình cờ đoạt được, cực kỳ trân quý, hiệu quả cực cường. Chính hắn đều bỏ không được sử dụng, lần này làm bảo đảm không có sơ hở nào, cố ý đưa cho Âu Dương Thành Văn đến sử dụng, ăn vào viên đan dược này về sau thực lực có khả năng tăng vọt hai cái cảnh giới, mà duy trì thời gian chính là dòng dã một khắc đồng hồ. Theo bọn hắn nghĩ, một khắc đồng hồ thời gian, vô luận làm cái gì, đều là đủ. Chương 536, thật có lỗi, ta tựa hồ so với ngươi còn mạnh hơn như vậy một chút. Trước kia, Âu Dương Thành Văn chính là thần cương cảnh đệ bát trọng lâu. Đây cũng là mang ý nghĩa, hắn hiện tại đã là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu nha. Nghĩ đến đây, Âu Dương Thành Văn trong nháy mắt an tâm. Đấy lòng của hắn, không khỏi dâng lên một cỗ không nói ra được nổi giận cùng sát ý đúng a ta hiện tại là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu nha hắn mạnh hơn có thể có thần cương liền đệ thập trọng lâu sao ta sợ hắn làm cái gì lập tức hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng thanh quát diệp tinh hà đã ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi Âu Dương Thành Văn dậm chân hướng về phía trước đấm ra một quyền thần cương cảnh đệ thập trọng lâu khí tức tuôn ra không thể nghi ngờ lực lượng xông nhét giữa thiên địa chấn này lôi đài cơ hồ đều là lay động dưới đài mọi người kinh hô Âu Dương Thành Văn Khi nào biến thành thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả? Cái này cũng thật là đáng sợ. Thế hệ trẻ tuổi lại có ai người là đối thủ của hắn? Chỉ sợ đây cũng là cái kêu Âu Dương Bá âm thầm dở cho quỷ a. Nhưng vô luận mọi người nói cái gì, người ta Âu Dương Thành Văn liền là thực sự thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả. Âu Dương Ba đứng trên này cười ha ha, Diệp Tinh Hà ngươi xem như cái thứ gì? Con ta có thể là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, ngươi so sánh được sao? Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, thần cương cảnh đệ thập trọng tầng lầu rất đáng gờm sao? Sau một khắc, trên người hắn khí tức đột nhiên tăng lên dữ dội, hết thảy thần khí bên trong, lực lượng phun ra ngoài, mặt ngoài thân thể, một cỗ nhẹ nhàng doanh, mang theo nói không nên lời sinh mệnh lực lượng khí tức vây quanh. Sau đó, đều quy về hắn trong cơ thể. Sau đó, trong tay hắn đoạn kiếm, tại tiếng long ngâm bên trong, rào rào ra khỏi vỏ, kiếm quang đầy trời mà lên, óng ánh khắp nơi óng ánh, kiếm quang như thiên hà cuốn ngược, thác nước ngàn nước. Trong ngay mắt, trong mắt mọi người, không còn gì khác chỉ có này huy hoàng sáng chói một kiếm một kiếm chém xuống phảng phất trước mặt hết thảy đều sẽ bị đánh nát sau một khắc Diệp Tinh Hà chạm thương cung cùng Âu Dương Thành Văn nằm đấm hung hăng đụng vào nhau làm tiêu thê lương thảm thiết đột nhiên văng lên Âu Dương Thành Văn quyền thế trực tiếp bị điên cuồng chém vỡ trường kiếm kia nghiêng nghiêng đánh xuống tại trên thân thể hắn một đường to lớn vết thương đột nhiên xuất hiện cơ hồ đưa hắn chém thành hai đoạn máu tươi phun ra ngoài Âu Dương Thanh Văn thân hình bay ngã ra ngoài xa mười mấy mét sau đó Tầng tầng rơi vào cái kia bên bờ lôi đài, té ngã trên đất, căn bản đứng lên cũng không nổi. Hắn điên cuồng nôn ra máu, thân hình run rẩy. Âu Dương Thành Văn trừng mắt Diệp Tinh Hà, không dám tin. Hắn trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang, "Ngươi, ngươi so với ta còn mạnh hơn? Làm sao có thể? Này không nên a? Ngươi rựa vào cái gì, so với ta còn mạnh hơn?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Thật có lỗi, ta tựa hồ là so với ngươi còn mạnh hơn như vậy một chút." "Đương nhiên, Âu Dương Thành Văn con ngươi có dù lại" hắn ý thức được cái gì? Âu Dương Thành Văn chỉ bên cạnh cách đó không xa, cái kia đổ thiên túng đầu. hắn nói ra, này đổ thiên túng thật, thật chính là người giết. mà dưới đại, cũng là vang lên trận trận tiếng kinh hô. Âu Dương Thành Văn vừa rồi có thể là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu thực lực a? này đều bị Diệp Tinh Hà một kiếm chém mỡ. Diệp Tinh Hà một kiếm này làm sao khủng bố như thế? đây là cái gì kiếm pháp? xem ra Diệp Tinh Hà nội tình kinh người, không chỉ luyện đan lợi hại, mà lại thực lực bản thân cũng khủng bố như thế. Nhân kiệt bằng này, phóng nhãn toàn bộ sở quốc, chỉ sợ đều là cao cấp nhất tồn tại. Đúng vậy a, đoán chừng không có mấy người có thể cùng hắn đánh đồng. Nói như vậy, Nai Đồ Thiên túng, thật có thể là Diệp Tinh Hà giết. Liên Âu Dương Bá cũng đều là choáng váng. Mới vừa, Diệp Tinh Hà trở về thời khắc, hắn cũng không thế nào bối rối. Bởi vì hắn tin tưởng con trai mình thực lực. Nhưng bây giờ, hắn hết thẻ tự tin, hết thẻ tính toán, đều bị Diệp Tinh Hà đánh đập tan. Hốt hoảng ở giữa, hắn cảm giác mình hết thẻ mưu đồ đều là như vậy hài hước, đều bị thiếu nên này cho tùy tiện ép qua. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Hắn nghiêm nghị a nói, "Âu Dương Thành Văn, tranh thủ thời gian xuống lôi đài nhận thua." Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, mỉm cười, không còn kịp rồi. Dứt lời, thân hình lóe lên. Thần tượng đạp tiên quyết phát động, đi vào Âu Dương Thành Văn trước mặt. Một cước, chính là đạp tại lồng ngực của hắn chỗ. Hắn túi đầu, nhìn về phía Âu Dương Thành Văn, "Ta có mấy vấn đề, muốn hỏi ngươi." Âu Dương Thành Văn lúc này vẫn còn mặt mũi tràn đầy ngạo mạn. Hắn lạnh giọng nói: "Ngươi thì tính là cái gì, ta vì sao phải nói cho ngươi?" "Ồ, ngươi muốn không nói cho ta, ta đây có thể được phía trên một chút mà thủ đoạn." Âu Dương Thành Văn không có sợ hãi: "Ngươi có thể làm gì ta? Ta có thể bắt ngươi thế nào?" Diệp Tinh Hà cười ha ha, một cước hung hăng đạp xuống. Trong ngay mắt, liền đem Âu Dương Thành Văn sương sườn, chấn động đến đập tan không ít. Xương cốt mảnh vỡ, thậm chí đâm vào Âu Dương Thành Văn nội tạng bên trong. Như vậy thương thế, khiến cho hắn từng ngụm từng ngụm bắn ra máu tươi. Càng quan trọng hơn là đối hắn tâm linh rung động. Hắn hoảng sợ trừng mắt Diệp Tinh Hà, "Cha ta là ở chỗ này, ngươi cũng dám đụng đến ta?" Diệp Tinh Hà trong mắt, lãnh khóc chia ý chỉ lộ, "Không nói, chết ngay bây giờ." Âu Dương Thành văn trong lòng, dâng lên chớ đại kinh khủng. Giờ khắc này, hắn rõ ràng ý thức được, Diệp Tinh Hà là thật dám giết hắn. Đồng thời, có năng lực như thế giết hắn. Diệp Tinh Hà nhìn chăm chằm hắn, gàn tương chữ, Đổ thiên túng cùng các ngươi, đến cùng là quan hệ như thế nào?" Hôm qua, đồ thiên túng tới giết ta, có phải hay không là ngươi trà sau lưng chỉ điểm? Âu Dương Bá vẻ mặt tâm trầm, một tiếng hét lên, tiểu tử, ngươi dám đụng đến ta nhi tử một cọng lông măng, ta hiện tại liền làm thịt ngươi! Diệp Tinh Hà cười ha ha, không nói một lời, chẳng qua là lại một cước hung hăng đạp xuống, trong nháy mắt liền đem Âu Dương Thành Văn nội tạng lại cho chấn điên cuồng chảy máu, ly tâm mạch bị chấn nát, cũng chỉ thiếu chút nữa. Hắn lạnh giọng nói, không nói, liền chết. Âu Dương Thành Văn phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Hắn thê lương hô to, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta nói, ta cái gì đều nói. Hắn tự hồ, sợ diệp tinh hà hối hận, nữ tốc cực nhanh. Bắn liên thanh, điên cuồng hô lớn, hôm qua, cha ta tới nói với ta, để cho ta hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn đã, phái Đồ thiên túng thúc thúc đi giết người, người hôm nay tuyệt đối không có thể tới. Chỉ cần giết ngươi về sau, ta chính là lần này luyện đan sư giải thi đấu đệ nhất nhân. Cứ việc, mọi người trước đó đã đoán được. Thế nhưng, làm lời này theo Âu Dương Thành Văn trong miệng nói ra lúc này trên quảng trường vẫn là nhức lên vô tận gợn sóng tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy phẫn nộ bọn hắn thấp giọng gầm rú lấy phát tiết đối với Âu Dương Bá cùng Âu Dương Thành Văn bất mãn tại lúc này về sau làm như vậy đơn giản liền là xem mọi người không có gì nắm tất cả mọi người đều cho chơi đùa từ thân đại sư cùng cổ huyền đại sư trong lòng âm thầm tán thưởng sau đó lại quay đầu nhìn về phía Âu Dương Bá hội trưởng đại nhân ngươi còn có lời gì nói hai người bọn họ thanh bên trong mang theo lạnh lẽo trương năm cung nên thượng sứ đại nhân âu dương ba lúc này lại cũng không bối rối để ý hắn nhàn nhạt lắc đầu con trai của ta là tại hắn bức hiếp phía dưới mới nói ra được lời nói này há có thể thật chứ hắn cười lạnh một tiếng tiểu tử ngươi vậy mà dám can đảm vu oan luyện đan sư hiệp hội hội trưởng phá hư lần này người mới luyện đan sư giải thi đấu dám công nhiên khiêu khích ta dược sư thành luyện đan sư hiệp hội tội không thể xá ta hiện tại liền ngay tại chỗ đưa ngươi đánh giết gian đe dứt lời hắn thân hình thoát một cái, đúng là vượt qua hư không, như một con chim lớn, hướng về Diệp Tinh Hà trao liệm đánh tới. hắn lại muốn trực tiếp động thủ, đem Diệp Tinh Hà ngang tàng chém giết. thậm chí đều đã không lo được, bị Diệp Tinh Hà đạp tại dưới chân con trai mình tính mệnh. Từ Thần Đại sư cùng cổ Huyền Đại sư tất cả giật mình, bọn hắn vội vàng nghiêm nghị quát, ngươi dám! hai người dồn dập đuổi kịp, hai người bọn họ đều không nghĩ tới Âu Dương Bá càng như thế phát rổ. tại bị vạch trần tình huống dưới, lại muốn ngang tàng đánh giết Diệp Tinh Hà. phải biết. Âu Dương Bá có thể là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu cường giả, thậm chí có khả năng càng mạnh, Thâm bất khả chắc. Diệp Tinh Hà đối đầu hắn, quả quyết không có phần thắng có thể nói. Muốn giết ta, phải không? Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm vượt qua hư không mà đến Âu Dương Bá. Hắn trong mắt lóe lên một vệt lăng lệ giết lạnh, nhưng trong lòng không có bất kỳ kinh hoàng nào. Ngược lại, chiến ý mãnh liệt. Tốt, vậy liền để cho ta thử một chút, ta thực lực bây giờ đến cùng đến cái gì cấp độ đi? Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu. Trong lòng chiến ý sụp sôi Hắn dự định, đem lực lượng của mình tăng lên đến tối cường Mà lại, trong lòng của hắn càng phi thường có tự tin Coi như là đánh không lại, nhưng muốn toàn thân trở ra Còn là tuyệt đối không có vấn đề Trong nháy mắt, Âu Dương bá liền đã đến lôi đài Ngay phía trên, hai tay đánh ra lửa cháy hừng hực Trong nháy mắt, tuôn ra hỏa diễm Hỏa diễm mang theo điểm màu xanh, không nói ra được yêu tà quỷ dị Cho người ta cảm rất phỏng, Phật dính vào một điểm Liền sẽ đem thân thể xinh, xinh đốt xuyên. Thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu trở lên khí tức, triển lộ không bỏ sót. Quấy chung quanh khí lưu, điên cuồng phun trào. Gió lớn gào thét tới, cắt bay da chạy, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Nhưng ngay tại, này thế công sắp hạ xuống trong nháy mắt. Trong hư không, lại bỗng nhiên nhớ tới một cái nhàn nhạt thanh âm, quấy rối. Thanh âm réo rắt, người nói chuyện tựa hồ tuổi còn rất trẻ. Mà lại, hắn cũng không phải dùng loại kia thanh âm rất lớn nói ra được. Tựa hồ, chẳng qua là hai người nhẹ giọng nói chuyện thời điểm, khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng phun ra quấy rối như chữ nhưng hết lần này tới lần khác, thanh âm này lại như là tại mỗi người bên tai nổ vang một dạng, làm cho tất cả mọi người đều nghe được vô cùng rõ ràng. Tiếp theo, hư không bên trong, một đạo thon dài bàn tay trắng đoán lạng yên nổi lên, tay cầm vỗ nhẹ nhẹ tại Âu Dương Bá trước người. trong nháy mắt, Âu Dương Bá sắc mặt đại biến, cái kia mạnh mẽ vô cùng thần cương, đem thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu trở lên thế công. đúng là trong nháy mắt, liền bị cái kia trắng non tay cầm đập thất linh bất toái bốn phía bay tán loạn. sau đó. Cái kia trắng non tay cầm, nhẹ nhàng khắc ở trên ngực hắn. Trực tiếp đánh, Âu Dương bá sắc mặt tái đi. Âu Dương bá trong cổ họng rên lên một tiếng, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Hắn vậy mà, xinh xinh bay trở về mấy chục mét, lại ngồi về tới vừa rồi trên chỗ ngồi. Quả nhiên là, theo ở đâu ra, liền trở về đến nơi đâu. Mà trong nháy mắt này, Diệp Tinh Hà cũng là thấy. Cái kia thon dài tay cầm sau lưng cánh tay, bị màu đen tay áo bao bọc. Tay áo phía trên, tựa hồ điêu khắc cự long đồ án. Cự long toàn thân huyết hồng, sinh động như thật mà cái kia hai đầu cự long tranh đoạt lại không phải là thường gặp viên châu, mà tựa hồ là một cái nho nhỏ luyện đan đỉnh. Mọi người nhất thời đều phát ra một tràng thốt lên thanh âm. cái kia cái kiện hàng tại màu đen tiễn trong tay áo tay cầm trắng non thon dài, nhìn qua cũng không có cái gì cường hãn khí tức, nhưng bên trong lại phảng phất tẩn chứa vô tận lực lượng. vậy mà đem Âu Dương Bá cũng cho sinh sinh đẩy lui. Âu Dương Bá là ai? đây chính là Dược sư thành luyện đan sư hiệp hội hội trưởng, cơ hồ có thể gọi là. Dược sư thành đệ nhất cao thủ a, cứ như vậy bị người hơi hợt bước cho lui, thực lực của người này đến mạnh bao nhiêu? Mà lại theo lý tới nói, nếu có người dám lúc này ngăn cản hắn, hắn tất nhiên sẽ nổi giận. Nhưng lúc này Âu Dương Bá lại phảng phất nghĩ tới điều gì? Hắn đứng tại trên đài cao, vẻ mặt tâm tình bất định. Trên mặt hắn lại vẫn lộ ra một vẻ vẻ sợ hãi. Rốt cuộc là ai có thể khiến cho hắn tâm sinh sợ hãi? Lúc này một tiếng thâm thảm thở dài vang lên, Âu Dương Bá, ngươi quả nhiên là hết sức làm ta thất vọng a. Thanh âm nhạt nhạt, bên trong lại mang theo vài phần trách cứ chi ý, phản phất. Trên tao nhìn xuống, mọi người càng là xôn xao. Người nào cũng dám trước mặt mọi người quát lớn Âu Dương Bá, mà càng để bọn hắn khiếp sợ kinh ngạc, thì là lúc này Âu Dương Bá phản ứng a. Hắn nghe được này tiếng quát lớn, chẳng những không có cãi lại, không có nổi giận, ngược lại vẻ mặt cung kính, càng mang theo vài phần hoàng hốt. Chỉ gặp Âu Dương Bá quỳ một gối xuống tại trên đài cao, Trần tiếng nói: Cung nên thượng sứ đại nhân, thượng sứ đại nhân. Này lại là người nào? Hư không bên trong, một bóng người chậm rãi nổi lên. Cái này người dáng người cao gầy, trên mặt được hắt xa, thấy không rõ lắm tướng mạo. Thế nhưng, nghe thanh âm, xem dáng người, tuyệt đối chính là một tên thanh niên. Mà lại, tuổi tác hẳn là cũng liền là chừng 20 tuổi. Hắn lặng lặng trôi nổi ở trong hư không. Diệp Tinh Hà nhìn, trong lòng không khỏi hung hăng nhảy một cái. Thần cương cảnh cường giả tối đỉnh, có thể khống chế thần cương, cự ly ngắn bay lượng, vượt ngang hư không. Thế nhưng vô luận tốc độ, vẫn là khoảng cách đều mười phần có hạn, giống như là Âu Dương Bá vừa rồi theo cái kia trên lầu chót trao liệm đến trên đài cao, bất quá khoảng cách một thước đã là cực hạn của hắn. Mong muốn tại trong hư không đứng thẳng nhất định không khả năng, nhưng mà cái này người lại có thể đứng ở trong hư không, đồng thời thần thái nhàn nhã, thân hình không có chút nào biến hóa, thực lực của hắn sẽ kinh khủng bực nào? Chẳng lẽ đã siêu việt thần cương cảnh sao? Phía dưới mọi người rung động không hiểu, rồn dập suy đoán thân phận của người này, mà tử thần đại sư của Huyền Đại sư, những thầy luyện đan này hiệp hội cường giả, thì phản phất là nghĩ tới điều gì, bọn hắn đột nhiên nhớ tới một cái nào đó nghe đồn, lập tức trên mặt đều lộ ra xúc động, cùng kính sợ hôn tạp vẻ mặt, mọi người dồn dập hành lễ, gặp qua Thượng sứ đại nhân, tên kia cao gầy thanh niên cũng chính là Thượng sứ đại nhân, không nói một lời, hắn chẳng qua là tại trong hư không chậm rãi đi vài bước, đi vào Âu Dương Bá trước mặt, nhìn chăm chăm hắn, lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần, Âu Dương Bá, ta đối với ngươi rất thất vọng. Câu này hạ xuống, Âu Dương Bá toàn thân tầng tầng run lên. Hắn trên chán, mồ hôi trong nháy mắt liền thấm ra tới, vẻ mặt biến thành sám trắng. Cao gầy thanh niên khoan thai thở dài nói, hiện tại còn cần ta nói thêm gì nữa sao? Âu Dương Bá âm thanh run rẩy, "Ta, ta ta thẹn với tổng hội tín nhiệm, ta thẹn với luyện đan sư hiệp hội danh dự." Chương 538, cơ duyên to lớn. Giải thi đấu đệ nhất nhân chân chính ban thưởng. Chuyện hôm nay là ta suy nghĩ không chu toàn, làm việc thiếu sót. Nếu dạng này cao gậy thanh niên thản nhiên nói, Âu Dương Bá chính ngươi tháo hội trưởng chức vụ, đi với ta tổng hội lĩnh tội đi. đúng. Âu Dương Ba không dám tiếp tục nói nhiều một câu. hắn đem trên đỉnh đầu đại biểu cho chức hội trưởng bảo đầu lấy xuống, đem bên hông treo hội trưởng lệnh bài cũng để ở một bên, diệt trừ rộng thùng thình hoa mỹ ngoại bảo, chỉ lấy một thân nội y để ngoan ngoãn quỳ dạp xuống đất. lúc này hắn một bước chờ đợi thẩm phán tội nhân bộ dáng, mọi người tất cả đều xôn xao, nhìn xem này cao gầy thanh niên như coi trọng thiên thần sáng, mọi người càng là rồn rập suy đoán lai lịch của hắn. Tử thân đại sư, Cổ Huyền đại sư đáng người, liếc nhau, thì đều từ đối phương ánh mắt bên trong, thấy được một vẻ ý cười. Tử thân đại sư nhẹ nói ra, chẳng lẽ, cái kia nghe đồn, đúng là thật. Cổ Huyền đại sư chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, xem tình huống này, 8 phần 10 là thật. Nếu không, thượng sứ đại nhân sao sẽ tới? Tử thân đại sư càng là vui vẻ, nay quả nhiên là Diệp Tinh Hà đại tạo hóa nha. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn động mãnh liệt. Âu Dương ba thực lực cỡ nào, hạng gì quyền thế hiển hách, thế lực thao thiên lại bị này cao gậy thanh niên mấy câu, liền khiến từ đi hội trưởng chức vị, ngoan ngoãn chịu tội, còn không dám có chút phản kháng. này cao gậy thanh niên, đến cùng lai lịch gì? trong miệng hắn tổng hội, lại là cái gì? đó là một cái dạng gì khủng bố thế lực. Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên vô hạn nghi vấn. sau đó luyện đan sư hiệp hội rất nhiều cường giả, liền đem mọi người dồn dập xua tan. mọi người không dám dừng lại, đành phải rời đi. chẳng qua là hôm nay phát sinh sự tình, lại là tại dược sư thành bên trong cấp tốc lưu truyền ra đi rất nhanh, bao phủ toàn thành. Dù cho rất nhiều năm sau, đều có người đối hôm nay một màn này, vẫn như cũ nói chuyện say xưa. Diệp Tinh Hà chém giết đồ thiên túng, đại náo luyện đan sư giải thi đấu, sức một mình áp đảo toàn bộ dược sư thành. Cao thủ thần bí xuất hiện, trước mặt mọi người làm nhổ câu Dương Bá, Âu Dương Bá không nói một lời, cúi đầu nhận tội. Đợi đến mọi người rời đi về sau, Cao gậy thanh niên, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Hắn nhíu mày, ngươi là Diệp Tinh Hà? Lần này người mới luyện đan sư giải thi đấu đệ nhất nhân. Diệp Tinh Hà không tiêu ngạo không tự thi, trầm giọng nói ra, "Không sai, ta chính là." Cao gầy thanh niên vẻ mặt lãnh đạm, chẳng qua là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. "Còn không sai, làm việc lăng lệ cương mãnh, cũng là có lý có cứ, có thể đứng được ở theo hầu." Ánh mắt của hắn quét qua Diệp Tinh Hà trên thân. Trong náy mắt, Diệp Tinh Hà cơ hồ có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Cao gầy thanh niên mỉm cười nói, "Thực lực cũng coi như là qua được. Tại ngươi cái tuổi này, là thật tốt." Nghiên kỷ của hắn so Diệp Tinh Hà cũng không lớn hơn mấy tuổi. Mà lại, Diệp Tinh Hà thực lực như vậy. Hắn lại như, lời bình văn bối. Nhưng mọi người, lại đều không có cảm thấy có gì không ổn. Hắn, liền là có dạng này tư cách. Cao gầy thanh niên tử tồn nói, lần này người mới giải thi đấu ban thưởng, trước ngươi đã biết được à. Diệp Tinh Hà sướng sốt một chút, gật đầu nói, biết, chính là là một cái tiểu quy thọ đan. Áo bào đen người đầu tiên là sững sở, sau đó lắc đầu, mỉm cười, này tiểu quy thọ đan tính là gì. Xem ra, ngươi là không biết. Này người mới luyện đan sư giải thi đấu đệ nhất nhân chân chính ban thưởng. Diệp Tinh Hà lập tức ngây mẩn cả người. Tử thân đại sư run giọng nói, chẳng lẽ cái kia nghe đồn là thật. Đệ nhất nhân, vậy mà thật có khả năng cao gậy thanh niên gật đầu, không sai. Lần này luyện đan giải thi đấu đệ nhất nhân, có thể tiến vào Viêm Dương Đế quốc, luyện đan sư tổng hội tu luyện. Cái gì? Nghe nói như thế về sau. Lập tức, ở đây các vị luyện đan sư hiệp hội trưởng lão đều là trong lòng chấn động mãnh liệt. Sau một khắc, bọn hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong chính là tràn đầy cực kỳ hâm mộ, ghen ghét. Thậm chí, liền cổ huyền đại sư đều là bị chấn tâm thần không ổn định, thân hình lay động một cái. Hắn tự lẩm bẩm, như vậy cơ duyên to lớn, lại là như vậy cơ duyên to lớn. Mà đi qua Tử thần đại sư một phiên nói rõ lý do về sau. Diệp Tinh Hà trong lòng, cũng là trong nháy mắt mừng như điên, kích động không thôi. Đến mức, thân hình đều có chút phát run. Hắn sâu hít thở sâu mấy lần, mới vừa bình phục ở tâm tâm tình kích động. Lão Thiên gia, không nghĩ tới. Không nghĩ tới chân chính ban thường lại là cái này, cùng cái này bắt đầu so sánh, tiểu quy thọ đan, đúng là không đáng giá nhắc tới a. Diệp Tinh Hà tự nhiên biết, Viêm Dương Đế quốc tồn tại, càng là biết, cái này đại đế quốc là kinh khủng cỡ nào, diện tích lãnh thổ mấy chục vạn dặm, vung xuống nắm trong tay trên trăm cái vương quốc, giống như là đại sở vương triều này loại, tại Viêm Dương Đế quốc trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Đại sở đế quốc, bất quá là hắn dưới trướng trăm quốc, một trong số đó mà thôi. Mà Viêm Dương Đế quốc luyện đan sư hiệp hội thì lại là một cái cơ hội có thể so với Viêm Dương Đế quốc hoàng thất kinh khủng tồn tại, có thể tiến vào bên trong luyện đan sư, tương lai đều trở nên cực kỳ hiền hách. Ra ngoài thời điểm, một người trấn áp một nước người, chỗ nào cũng có. Liên Viêm Dương Đế quốc hoàng thất đều muốn nghệ tỉnh. Chớ nói chi là, đại sở vương triều loại địa phương này. Diệp Tinh Hạo nghĩ đến, hô hấp chính là thô trọng. Có thể tiến vào bên trong, đơn giản nhưng nói là nhất bộ đăng thiên. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hắn lúc này bừng tỉnh đại ngộ, ta nói là gì? Âu Dương bá đem hết toàn lực, cũng phải vì Âu Dương thành văn tranh cơ hội này đây. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tử thân đại sư cùng cổ huyền đại sư bước nhanh đi tới, trên mặt mang theo một vẻ vẻ cung kính. Đây cũng không phải là là nịnh nọ, chỉ là đối với Tổng hội Thượng sứ nên có cung kính. Cổ huyền đại sư cười nói, Thượng sứ đại nhân, trước đó liền loáng thoáng nghe nói, ngài đã tới rồi. Chỉ bất quá, chúng ta một mực bị hội trưởng giấu giếm tại trống bên trong, chưa từng nhìn thấy. Lần này, còn mời cho ta chờ một cái cơ hội thiết tiến khoản một phiên cao gậy thanh niên từ tôn nói thế thì cũng không cần ta lần này tới chỉ là vì tuyển bạt nhân tài hiểu rõ ai là luyện đan giải thi đấu đệ nhất nhân là đủ không nghĩ tới hắn vô vô bên cạnh quỷ Âu Dương Bá còn có như thế một cái ngoài định mức thu hoạch hắn vung tay tháo một cái nhấc lên Âu Dương Bá ta này liền rời đi cổ huyền đại sư nghe xong trong lòng hoảng hốt hắn vội vã nói thượng sứ đại nhân ngài không đem lần này đệ nhất danh đón về sao thượng sứ trong mắt toát ra một vệt vẻ trào phúng hắn tử tôn nói Ta hiện tại đem hắn mang về Viêm Dương Đế quốc luyện đan sư hiệp hội tổng hội, hắn ở nơi đó có thể sống sót sao? Hắn liếc mắt nhìn Diệp Tinh Hà, hắn hiện tại cảnh giới thấp, thủ đoạn luyện đan vụn về kinh người. Hiện tại đem hắn mang về, làm trò hề trò thiên hạ sao? Lập tức tất cả mọi người là không nói gì. Làm tổng hội thượng sứ đại nhân, tựa hồ có nói như vậy tư cách. Cổ Huyền đại sư hai người đều là xương sở, bọn hắn không biết lại còn có chuyện như vậy sao? Cái kia nên làm cái gì? Diệp Tinh Hà nên làm cái gì? Trưng 539, bóc phá thân phận. Cao gầy thanh niên nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nói ra, luyện đan sư hiệp hội tổng hội, đối với muốn đi vào người, còn có một cái một năm khảo sát kỳ. Một năm về sau, ta sẽ đến tiếp ngươi. Là tới chỗ này, vẫn là đi chỗ nào. Diệp Tinh Hà hơi suy nghĩ một lát, đồng nhiên nghĩ đến một chỗ. Hắn mỉm cười nói, đi lớn sở Vương Thành, là đủ. Tốt, ta đây liền đi lớn sở Vương Thành tiếp ngươi. Cao gầy thanh niên nhìn xem hắn, thanh âm nhạt nhạt, ta hy vọng ngươi tại này thời gian một năm bên trong cực kỳ tăng lên tu vi võ đạo của mình, thủ đoạn luyện đan. Miễn cho đến lúc đó đi tổng hội về sau, làm cho hề cho thiên hạ, làm hại ta cũng mất mặt. Hắn theo đến một khắc này bắt đầu, liền một mực tại châm chọc khiêu khích. Không, hoặc là nói đúng ra, hắn căn bản khinh thường tại châm chọc khiêu khích, mà là một loại hờ hững, cùng theo trong xương cốt khinh thường. Tại trong lời nói, không chút nào che giấu đối Diệp tinh hà, đối luyện đan sư hiệp hội mọi người, thậm chí cả đối với chân phiến đại địa này xem thường cùng khinh thường. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, Trong ánh mắt một màn kia cung kính biến mất, hóa thành một tia kiên cường lăng lệ. Đồng nhiên, hắn mi tâm chợt lóe lên, quét qua cao gầy thanh niên thân thể. Lập tức, Diệp Tinh Hà nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc. Thanh niên áo bảo đen mang theo hâu dương bá, đang muốn quay người rời đi. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, các hạ trên thân, có không ám thật. Lập tức, thanh niên áo bảo đen thân hình dừng một chút. Sau đó, chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, không nói một lời. Trong mắt của hắn, lại có một vẻ hàn quang dâng lên. Từ thân đại sư cùng cổ huyền đại sư thì đều là sợ sở. Sau đó, sắc mặt đại biến, điên cuồng hướng về Diệp Tinh Hà nháy mắt, gọi hắn không nên nói lung tung. Sợ chọc giận này hỉ nộ vô thường thanh niên áo bào đen. Diệp Tinh Hà lại không sợ hãi chút nào. Ngược lại, hắn càng tiến lên hơn một bước. Mỉm cười nói, các hạ bên ngoài linh huyệt, thiên tuyển huyệt chắc hẳn mỗi đến nửa đêm giờ tí, đều sẽ mơ hồ làm đau. Các hạ huyệt khí hải, chắc hẳn tắc nghẽn rất lâu, khí lực không thông. Mỗi lần chiến đấu đến thời khắc mấu chốt, lực lượng không tốt. Sức chiến đấu đại giảm. Lời nói này xong, lập tức thanh niên áo bào đen ánh mắt lạnh hơn. Ánh mắt của hắn đã nguy hiểm híp lại. Diệp Tinh Hà nghĩ cũng rất đơn giản. Dù nói thế nào, vị này thượng sứ đại nhân đối với hắn có ân, mà lại cũng là cho hắn một cái cực lớn cơ hội. Như vậy có thể giúp bệ bội, chính mình tự nhiên cũng phải giúp một thoáng. Mà bị Diệp Tinh Hà gọi ra những thương thế này về sau, thanh niên áo bào đen lại không có cái gì cảm xúc biến hóa. Hắn chẳng qua là lạnh lùng mở miệng, ngươi biết thương thế của ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, "Ta không chỉ biết ngươi có cái nào thương thế, mà lại, ta còn có thể giúp ngươi chữa khỏi." Cao Gậy Thanh niên nghe, đầu tiên là sửng sợ, sau đó, chậm rãi lắc đầu. Lúc trước hắn, xem Diệp Tinh Hà ánh mắt, vốn là có chút đạm mạc, không, có cái gì cảm xúc, hiện tại thì mang ra mấy phần chán ghét, cùng xem thường. Người trẻ tuổi này, tại đây địa phương nhỏ nên tính là thiên tài. Nhưng hắn coi là, hắn tính là cái gì? Ưa thích nói mạnh miệng, cố ý để người chú ý người, "Ta đã thấy nhiều, chỉ thế thôi." Cao gầy thanh niên có chút xem thường, hắn thụ thương chuyện này, luyện đan sư hiệp hội tổng hội không ít người cũng đều biết. Trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh, chắc là tử thần cùng cổ huyền hai cái này lão già, tại luyện đan sư kia hiệp hội chắc chắn sẽ có chút quan hệ, cho nên biết việc này, xem hai người bọn họ đối Diệp Tinh Hà như vậy chuyện tốt, hẳn là lại đem việc này cáo chi diệp Tinh Hà, cho nên lúc này cô ý cầm lấy lời tới lừa gạt ta đi, nghĩ muốn lấy lòng ta, nghĩ đến đây, trong mắt của hắn vẻ mặt lại là lạnh mấy phần, đối Diệp Tinh Hà lại coi thường một chút, cảm thấy hắn tại đây làm lấy chờ đầu cơ trục lợi sự tình. Gặp hắn ánh mắt, Diệp Tinh Hà liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Diệp Tinh Hà cũng không tức giận, nhếch miệng mỉm cười, từ tốn nói, "Thượng sứ đại nhân, còn mời mượn một bước nói chuyện." Cao gầy thanh niên ánh mắt lạnh hơn, mang theo vài phần trêu tức cùng xem kịch vui biểu lộ, trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn cười lạnh, "Được." Dứt lời, chính là hướng về luyện đan sư hiệp hội đằng sau đại điện đi đến. Toa đại điện này, chính là luyện đan sư hiệp hội cao tầng nghị sự chỗ. Lúc này, Không có một ai. Trong lòng của hắn cười lạnh, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi có thể chơi ra trò gian gì tới. Sau đó, hai người đi vào trong hậu điện. Cửa lớn phịch một tiếng đóng lại. Cao gầy thanh niên đang muốn làm loạn. Nhưng, Diệp Tinh Hà vào nói câu nói đầu tiên. Liên đệ thân hình hắn, trong nháy mắt ngưng kết, sững sờ tại tại chỗ. Sau đó, phát ra một tiếng không dám tin thét lên. Ngươi! Làm sao ngươi biết? Thanh âm của hắn, quên trái lấp. Trong ngáy mắt, theo trước đó khàn giọng âm u, trở nên êm thai thanh thúy. Mà lại, càng quan trọng hơn là, đây là chính cống, nữ tử thanh âm nha. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta nếu có thể nhìn ra trong thân thể ngươi có thương thế tới, như vậy tự nhiên cũng có thể nhìn ra ngươi đến cùng là nam hay là nữ. Nguyên Lai, like, mới vừa Diệp Tinh Hà tiến vào nơi đây về sau, nói câu nói đầu tiên, liền là, vị cô nương này thường ngày ở trước mặt người ngoài, dùng nam tử diện mạo gặp người, chứ có thể vất vả sao. Lúc này, nàng trước đó trên mặt cao ngạo lạnh lùng, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Xuyên thấu qua cái kia hát xa Cơ hồ đều có thể thấy được nàng trên mặt nổi lên một tia hửng đỏ chi sắc ca. Cả người trong nháy mắt trở nên phá lệ thẹn thùng. Càng có chút chân tay luống uống, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần bối rối cùng bao la mở mịt. Đứng tại chỗ, phá lệ co quắp. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nói cái gì. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái. Hắn là biết, mình đã đưa nàng tầng kia cứng rắn, cao ngạo, lạnh lùng vào ngoài cho đập bể. Sau một lát, trong mắt nàng sát cơ bùng lên. Nàng thân hình bỗng nhiên hướng về Diệp Tinh Hà giật tới một thanh như lá liễu lại mỏng vừa mịn, bất quá dài hơn một thước đo đao, đã gác ở diệp tinh hà trên cổ. thân đao lạnh buốt, thổi mau có thể đoạn. dù chưa dùng sức, nhưng này hàn khí cũng đã phảng phất xâm nhập diệp tinh hà huyết mạch bên trong, đem toàn thân hắn đông triệt để đông cứng. thanh niên áo bảo đen cắn răng nói ra, ngươi làm sao ngươi biết? nói ra bằng không thì ta giết ngươi. người nào nói cho ngươi bí mật này? diệp tinh hà tin tưởng dùng thực lực của nàng, còn có trong tay nàng chi đao sắc bén, một ý niệm. Liên có thể đem chính mình chém giết. Chẳng qua là, hắn không có bất kỳ cái gì bối rối. Ngược lại, mỉm cười, nhẹ giọng cảm thắn nói, hào đao. Sau đó, giữ mắt nhìn về phía thanh niên áo bào đen, cô đương, ngươi muốn giết ta, không cần trôi này đao. Nay lạnh nhạt thái độ, lại là nhường thanh niên áo bào đen sững sợ tại tại chỗ. Không biết, nên làm thế nào cho phải. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, nói ra, yên tâm đi, cô đương. Ta hôm nay, là lần đầu tiên gặp ngươi, trước đó cũng không có bất kỳ người nào cùng ta để cập tới ngươi. Đến mức làm sao mà biết được hắn chỉ chỉ ánh mắt của mình, ta đôi mắt này có chút trố địch thủ. Chương 540, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngươi hiểu? Nghe thấy lời này, thanh niên áo bào đen lập tức trong lòng bum lỏng. Bởi vì, thanh niên áo bào đen lo lắng nhất không phải Diệp Tinh Hà biết mình thân phận, mà là cái kia trong hiệp hội một ít đối địch người biết mình thân phận. Từ đó, dùng cái này làm nưu đồ lớn. Nếu dạng này, nàng liền yên tâm rất nhiều. Diệp Tinh Hà mỉm cười, cô nương, ngươi nãy có thể phải cẩn thận nếu là không cẩn thận, thật nắm ta giết đi. thế gian này chỉ sợ không còn có người cứu được ngươi. lúc này giữa hai người bầu không khí đã cùng chậm rất nhiều. thanh niên áo bào đen, a không, hiện tại phải gọi áo bào đen nữ tử. nàng thấy Diệp Tinh Hà nói thú vị, khanh khách một tiếng. nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần tò mò. không nghĩ tới loại địa phương nhỏ này còn có người như vậy người thú vị. nàng thu đau mà đứng, mỉm cười nói, nhận thức một chút, tại hạ tên là Tần Linh Trúc. nàng lúc này chịu báo ra tên của mình tới rõ ràng đã là nắm Diệp Tinh Hà cho rằng là bình đẳng người đối đãi Tân Linh trúc cắn môi nói khẽ ngươi làm thật có thể giúp ta chữa cho tốt sao Lúc này trong nội tâm nàng đã tin Diệp Tinh Hà càng là dâng lên một cố khó tả hy vọng Nàng thương thế này đã như như giỏi trong xương dây dưa nàng ba năm nhiều ít luyện đan sư hiệp hội đại sư đều đã từng nhìn qua nhưng đều là nghĩ mãi không ra bất lực bởi vì nàng thụ thương nơi này quá mức tiếp cận với nơi đan điển vô cùng quan trọng, không cẩn thận liền sẽ trực tiếp nắm nàng tu vi phế bỏ, ai dám gánh trách nhiệm này, mà bởi vì nàng thân phận đặc thù, những người này lại tuyệt đối không thể có thể đưa nàng quần áo cởi sạch cùng nàng tiếp xúc gần gũi, cho nên thương thế này liền một mực như thế trì hoãn xuống tới. Lúc này nàng nhìn thấy hy vọng, lại nơi nào sẽ không xúc động. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, tự nhiên là có biện pháp, người trước tạm đứng vững, chớ có động. Thần Linh trúc gật đầu, ấn hắn phân phó làm việc. Diệp Tinh Hà cái chán hào quang hơi hơi nhanh chóng nhúc nhích một chút. Thiên nhãn mệnh hồn lặng yên vận chuyển cũng đã là đem trên người nàng ba khu thương thế, tất cả đều thấy rõ ràng. Đến ở trong đó có vấn đề gì cũng đều rõ rõ ràng ràng. Sau đó hắn liền để cho Tần Linh Trúc dựa theo chính mình phân phó, khống chế sức mạnh, thận trọng khứ trừ ám thương. Trước đó có cùng Lý Thuần Dương kinh nghiệm, lần này Diệp Tinh Hà càng là xe nhẹ đường quen, thế nhưng Tần Linh Trúc thương thế lại do so Lý Thuyền Dương còn muốn phức tạp rất nhiều, bởi vậy chọn vẹn dùng một canh giờ mới vừa chữa thương hoàn tất thần linh trúc đột nhiên một tiếng gầm nhẹ Hoa một tiếng một ngụm máu đen bắn ra vậy mà đều là màu đỏ sậm gần như máu đen khối bên trong còn có sáng rực như hỏa diễm lực lượng đang nhấp nháy cũng không biết này chút ám thương tại trong cơ thể nàng trầm tích bao lâu Tân linh trúc chỉ cảm thấy lòng dạ lớn sướng toàn thân trên dưới dễ chịu tới cực điểm trước đó trên thân thể này mấy chỗ ẩn thương luôn là loán thoáng để cho nàng không nói ra được không thông suốt càng là tại nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, thường đưa nàng đau đến chẳng trọng, run rẩy thành một đoàn. Tu luyện thì càng khỏi phải nói, thời gian 3 năm, tu luyện không có chút nào tiến thêm, mà bây giờ, 3 năm ám tật, một buổi sáng giết hết. Như thế nào lại không vui? Đương nhiên, nàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trịnh trọng ôm quyền hành lễ, "Diệp Tinh Hà, ngươi cử động lần này hiểu ta hòa lớn. Đối ta chưa tới tu luyện, cứ có chỗ tốt, không thể nghi ngờ là là cứu ta một cái mạng. Lần này đơn tình, ta Tần Linh chúc nhớ, tuyệt đối suốt đời khó quên." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, mỉm cười nói, này lời khách khí, cũng là không cần nói. Ngươi cho ta lớn như vậy một cái cơ duyên, ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp." Thần Linh Trúc ánh mắt càng ngày càng tán thưởng. Nàng cảm giác cái này người rất là thẳng thắn, cũng không có rảnh công tự ngạo. Lại nói hai câu, "Thần Linh Trúc chính là cáo tử." Bất quá, nàng đi đến cửa hậu điện khẩu thời điểm. Lúc này, Thần Linh Trúc tựa hồ nhớ tới cái gì giống như. Tranh thủ thời gian quanh người, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà trịnh trọng nói ra, "Diệp Tinh Hà Ngươi chúc ta khôi phục trong cơ thể nhiều năm chi ám thương, cùng ta có đại ân. Ở đây, ta muốn hướng ngươi đề tỉnh một câu." Diệp Tinh Hà nhíu mày nói, "Ngươi nói?" Tân Linh chúc nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt, "Ta mặc dù không biết, ngươi là làm thế nào thấy được trong cơ thể ta có ám thương, cùng với thân phận chân thật của ta tới. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, về sau ngươi năng lực này, nếu là tại thực lực không đạt được đủ mạnh trình độ dưới, tuyệt đối không thể lộ ra ngoài." Vàng không nàng tầm mắt thật sâu, ánh mắt lộ ra mấy phần chán ghét cùng căm hận, "Chúng ta luyện đan sư hiệp hội có thể có không ít người đi là bảng môn tà đạo nếu là biết được ngươi có năng lực như thế chỉ sợ nắm hai tròng mắt của ngươi đảo xuống đến luyện thành cái gì bảo khí đều là vô cùng có khả năng Diệp Tinh Hàng nghe trong nháy mắt trong lòng run lên đồng thời trong lòng có một dòng nước gấm trào lên này Tấn Linh Trúc, mặc dù cao ngạo lãnh đạm nhưng đối với mình là thật không sai cái này nhắc nhở rất là kịp thời hắn ôm quyền trinh trọng nói ra đa tạ cô nương nhắc nhở về sau tại hạ tuyệt đối cẩn thận vậy thì tốt Tần Linh Trúc gật gật đầu, thầm ý sâu sắc nói ra: Ngươi phải biết, bí mật của ngươi có lẽ giấu rất sâu. Thế nhưng luyện đan sư trong hiệp hội, cao thủ cường giả tầng tầng lớp lớp, chỉ cần có ý nghĩ dòm ra bí mật của ngươi, rất đơn giản. Diệp Tinh Hà càng là trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn cảm giác Tần Linh Trúc lúc nói lời này, tựa hồ liền đã một chút nhìn trộm ra bí mật của mình tới. Hắn không khỏi trong lòng cảm thán, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nay thương không đại lục, cao thủ tầng tầng lớp lớp, ta thiên nhãn mệnh hồn thậm chí cả thiên thư võ hồn bí mật đều phải ẩn giấu càng sâu một điểm mới tốt nhìn xem tần linh trúc thân ảnh biến mất ở phía xa tất cả mọi người là không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi chỉ cảm thấy hôm nay một ngày này như giống như nằm mơ sau đó tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào diệp tinh hà trên thân cái này đã định trước hôm nay tại dược sư thành vô cùng rực rỡ người trẻ tuổi tốt mọi người cũng đừng nhìn cổ huyền đại sư cười ha ha nhìn về phía mọi người mới vừa tần linh chúc tại trước khi đi khiến cho hắn tạm thay dược sư thành luyện đan sư hiệp hội phân hội trước hội trưởng thần linh trúc nói lời tự nhiên không một người có can đảm vi phạm tất cả mọi người là nghiêm nghị nghe lệnh cổ huyền đại sư nhìn về phía diệp tinh hà mỉm cười nói diệp tinh hà ngươi chiếm lấy lần này luyện đan sư hiệp hội người mới giải thi đấu đệ nhất hiện tại liền đem này đệ nhất nhân ban thưởng cho ngươi dứt lời xuất ra một cái nhỏ hộp ngọc nhỏ cổ huyền đại sư rất là trịnh trọng rõ ràng cho dù là đối với bọn hắn luyện đan sư hiệp hội đỉnh cấp cường giả tới nói. Nay tiểu quy thọ đan cũng là cực kỳ trân quý. Diệp Tinh Hà đưa tay tiếp nhận, từ từ mở ra cái nắp. Vì viên đan dược này, hắn làm nhiều như vậy, đã trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở. Lúc này tới tay về sau, lại không như trong tưởng tượng xúc động rung động. Ngược lại, trong lòng đã là một mảnh ôn hòa. Diệp Tinh Hà giật mình như có điều suy nghĩ. Chương 541, tiểu quy thọ đan tới tay. Thọ nguyên hết phục. Có lẽ, bởi vì ta biết thứ này, sớm liền hẳn là thuộc về ta. Hộp ngọc mở ra, bên trong chính là là một cái màu vàng đất đan dược lớn như mắt rồng một kích cỡ tương đương trên đó lại là có quanh có khúc hữu mấy đạo vết dạng vết dạng tung hoành ở giữa tự có khó tả bên trên cổ ý vị trộn lẫn ở trong đó như mai rùa bên trên hoa văn rõ ràng này vết dạng cũng không là cái gì luyện chế không thành công mà đưa đến mà là đan dược này bản thân liền có đặc điểm đây cũng là lục phẩm đan dược tiểu quy thọ đan tiểu quy thọ đan khí tức hùng hậu bằng bạc huy hoàng như thiên hạ chi thủy phủ thế nhưng Nơi đó vừa có, nồng hậu dày đặc sinh mệnh lực lượng ở trong đó. Hai loại lực lượng, một thuộc tính là thổ, một thuộc tính là mục. Ban đầu, không kiêm dung. Vào lúc này, lại là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mà lại, tương sinh ở chung, lẫn nhau thành toàn. Diệp Tinh Hà nhìn, liền cảm giác phá lệ thần kỳ. Này một viên nho nhỏ đan dược bên trong, lại giống như ẩn chứa một cái tiểu thế giới. Này, chính là cao đẳng thủ đoạn luyện đan chỗ thần kỳ sao? Sau đó, cổ huyền đại sư nhường mọi người tối lui, chỉ lưu tử thần đại sư hai người tự thân vì Diệp Tinh Hà hậu pháp, Diệp Tinh Hà tiến vào trong hậu điện, ngồi xếp bằng. hắn xem trong tay Tiểu Quy Thọ đàn hít một hơi thật sâu, trực tiếp một ngụm nuốt vào. ước chừng sau nửa canh giờ, hậu điện bên ngoài Tử Thần Đại sư cùng Cổ Huyền Đại sư, đung nhiên nghe thấy bên trong truyền đến giống to một tiếng. trong lòng hai người giật mình, tranh thủ thời gian đẩy cửa đi vào. đã thấy, Diệp Tinh Hà giật mình mở to mắt, mồ hôi ra như sông, vẻ mặt thảm đạo. sau một khắc, cái kia thảm thì là hóa thành một hồi đỏ ửng, ở trên người hắn càng quanh quẩn lấy một cố, không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. hai người liếc nhau, đều là vui vẻ. rõ ràng, này tiểu quy thọ đang đưa đến tác dụng. tử thần đại sư vội vàng nói, diệp tinh hà, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. diệp tinh hà gật gật đầu, thể sát tự thân. sau một lát, khoe miệng lộ ra một vệt ý cười. hắn cảm giác chính mình tổn thất kia thọ nguyên đã hoàn toàn bị bù đắp lại. cái kia trong thân thể thủy trung tồn tại như có như không cảm giác suy yếu, cùng khó nói lên lời, tựa hồ thọ nguyên sắp hết nguy triệu cũng là quét sạch sành xanh cuối cùng khôi phục diệp tinh hà như chút được gánh nặng càng làm cho diệp tinh hà mừng rỡ là hắn không chỉ trước đó ám thương diệt hết thọ nguyên bổ sung trở về mà lại lúc này cảm giác mình tăng cơ lại nện vững chắc càng kiên cố một chút đã vững vàng dừng lại tại thần cương cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong chi cảnh hắn đứng dậy hướng hai người không người một cái thật sâu đệ tử đã tạng. hắn biết rõ nếu là không có hai người kia chính mình lần này căn bản không có khả năng cầm tới tiểu quy thọ đan thậm chí có khả năng sẽ bị Âu Dương bá hai cha con trực tiếp hại chết. Tử Thần Đại sư nhặt dâu dịa, mỉm cười nói, đây là ngươi nên được, cảm ơn chúng ta làm cái gì. Tiếp theo, hắn lại nói, ta trước đó nói qua, Tiểu Quy Thọ đan đền bù hoàn thiện về sau, còn cần tiến một bước củng cố. Ta này liền đem cái kia môn bí pháp truyền thụ cho ngươi. Ngươi về sau, tinh tế luyện một đoạn thời gian là được rồi. Diệp Tinh Hà gật đầu, lại là nói lời cảm tạ. Sau đó, cổ Huyền Đại sư liền đem cái kia môn bí pháp truyền thụ. Bí pháp này, đẳng cấp không cao. Kỳ thật cũng không phải cái gì pháp môn tu luyện, càng giống là dưỡng sinh hơi thở thần một loại. Diệp Tinh Hà Tử Tế nghe lấy, nhớ kỹ ở trong lòng. Pháp môn này cũng là đơn giản, rất nhanh, trong cơ thể hắn cửu dương thần công chạy đi một vòng, không có cái gì đặc thù cảm giác, chẳng qua là tựa hồ thần thanh khí sảng chút. Mấy người lại phiếm vài câu, sau đó Diệp Tinh Hà đột nhiên mở miệng nói, hai vị tiền bối, văn bối còn có một cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không? Tử Thần Đại sư cười ha ha nói, ngươi tiểu tử này cũng đừng khách sáo với ta. Nói thẳng là được. Diệp Tinh Hà gật đầu nói, "Ta muốn thỉnh giáo, Cựu Dương Trân Nguyên Đan luyện chế pháp môn." "Cái gì? Cựu Dương Trân Nguyên Đan?" Hai người sau khi nghe, lập tức đều là dợn ra gà giật mình. Thấy hai người bọn họ biểu hiện, Diệp Tinh Hà liền biết, chỉ sợ này Cửu Dương Chân Nguyên Đan, dù cho đối bọn hắn tới nói, cũng là quan hệ quá lớn, không thể coi thường. Tử Thần Đại sư trầm ngâm nói, "Ngươi làm sao muốn luyện loại đan dược này? Loại đan dược này, cực kỳ dương cương bá đạo, cứu người khó dùng, đối với tăng lên tu luyện" cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Thậm chí, tại võ giả bình thường ăn về sau, có khả năng toàn thân nóng bỏng, hỏa diễm nuốt thể, sinh sinh nắm chính mình cho tiêu chết. Diệp Tinh Hà cười khổ một tiếng, nói rõ lý do chính mình nỗi khổ tâm. Sau khi nghe xong, hai người giật mình. Cổ Huyền Đại sư gật đầu nói, cũng có trách, võ giả tầm thường nuốt vào về sau, tự nhiên là sẽ liệt diễm phần thân. Thế nhưng, giống người muội muội này loại thiên sinh hàn độc, nuốt vào vật này về sau, lại vừa vẫn có thể hóa giải. Chẳng qua là trên mặt hắn lộ ra một vệt vẻ khổ sở, ta hai người đều không biết luyện chế loại đan dược này a. Trải qua bọn hắn nói rõ lý do về sau, Diệp Tinh Hà mới biết nguyên lai này cựu Dương chân nguyên đan, bởi vì phía trên những cái kia thuộc tính lại thêm độ khó luyện chế cực lớn, cho nên rất nhiều ngũ phẩm luyện đan sư, thậm chí đẳng cấp càng cao luyện đan sư, căn bản liền sẽ không đi nếm thử. Độ khó luyện chế so cái khác đồng cấp lục phẩm đan dược, khó cái gấp bội, tiêu hao còn tốt đẹp hơn mấy lần, thất bại khả năng còn tốt đẹp hơn mấy lần đồng thời luyện xong còn bán không được, vô phương hóa thành tự thân sức chiến đấu hoặc đổi lấy mặt khác bảo bối. Ai nguyện ý làm này loại tốn công mà không có kết quả sự tình. Nay cửu dương chân nguyên đan, cho dù là phóng nhãn ngũ phẩm đan trong dược đều là cực kỳ khó mà luyện chế. Tử thân đại sư cùng cổ huyền đại sư đều là lục phẩm luyện đan sư, nhưng coi như là hai người bọn họ cũng không cách nào luyện chế ra cửu dương chân nguyên đan tới. Thậm chí rất nhiều thất phẩm luyện đan sư cũng đều luyện không ra, A. liền không có cách nào sao? Diệp Tinh Hà trong lòng vừa mới lóe lên một vẻ thất vọng, tiếp theo ánh mắt đống nhiên liền trở nên lăng lệ. Ta đây liền dùng này duy nhất một cái biện pháp, nếu người khác đều không biết luyện chế, ta đây liền chính mình tới luyện chế. Vậy liền chính ta cấp tốc đột phá, tiến vào ngũ giai luyện đan sư, đem viên đan dược này luyện chế ra tới. Tử thân đại sư có chút thay náy, Diệp Tinh Hà, ngươi chuyện này rất xin lỗi, ta không thể rút. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, tiền bối, này làm sao có thể trách ngươi? đã như vậy. Ta đây liền chính mình đột phá chính mình tới luyện chế. Tử thần đại sư cũng là cười to, ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi đừng lo lắng. Đột phá vào ngũ giai luyện đan sư, chẳng qua là không sớm thì muộn sự tình. Tốt, vậy Vạn Bối liền muốn hướng hai vị tiền bối thỉnh giáo một chút. Nay đột phá vào ngũ giai luyện đan sư, lại cần thứ gì? Đây cũng là Tử thần đại sư hai người, cực kỳ am hiểu sự tình. Bọn hắn tự thân cũng có kinh nghiệm, càng đã từng chỉ đạo qua rất nhiều người. Sau đó, ba người chọn vẹn tại đây hậu điện, nói chuyện có một cái hạ bữa trưa một cái hạ buổi trưa, từ thân đại sư cùng cổ huyền đại sư, đem hai người mình kinh nghiệm dốc túi dạy dỗ. Cái này khiến Diệp Tinh Hà thu hoạch rất nhiều. Chương 542, muốn cầm động phủ của hắn, từ trên người ta bước qua đi. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hắn có thể đem cùng cổ Minh Tuấn lúc trước cho kinh nghiệm, đem so sánh, từ đó phát hiện vấn đề trong đó. Lúc trạng vắng tối, dạng mây đỏ đầy trời. Luyện đan sư hiệp hội cổng, Diệp Tinh Hà không người một cái thật sâu, hai vị tiền bối những ngày qua chỉ bảo, Diệp Tinh Hà chớ răng khó quên. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Diệp Tinh Hà nhớ kỹ trong lòng. Hắn ánh mắt kiên định, lời nói ra nặng như bàn thạch. Tử Thần Đại Sư hai người khẽ bước cảm Sau đó, Diệp Tinh Hà quay người bước nhanh ra ngoài đi đến, lại chưa dừng lại. Tử Thần Đại Sư trong lòng đống nhiên bay lên một cỗ khó tả thương cảm. Đoạn này thời gian ở chung, hắn đã đem Diệp Tinh Hà coi như chính mình trọng yếu nhất tư chất. Cổ Huyền Đại Sư mỉm cười, vỗ vỗ lao hỏa kế bà vai, yên tâm đi, rất nhanh liền có gặp nhau thời điểm. Man đêm buông xuống. Diệp Tinh Hà liền đi tìm Vệ nghiệt. hắn đem tính toán của mình cáo chi Vệ nghiệt, cũng không làm phiền nói nhảm. Hắn lưu ở chỗ này vốn chính là vì tận mắt chứng kiến Diệp Tinh Hà trèo lên đỉnh đệ nhất nhân, màn đêm buông xuống buổi chiều thời gian, vệ gia đội xe chính là lặng yên xuất phát, rời đi dược sư thành. Mà Diệp Tinh Hà thì đã sớm một ngựa đi đầu. Hai ngày sau, xa xa đã có thể thấy Thương Nô quận thành cái kia cao ngất tường thành. Vào thành về sau, Diệp Tinh Hà thẳng đến Tắc Hạ học cung mà đi, một đường tiến vào nội tông, rất nhanh chính là đi vào chính mình chỗ ở động phủ phụ cận, trung quanh núi cao rừng rậm, trăm năm cổ thụ che trời. Lúc này đã là xuân về hoa nở thời điểm, hoa tươi nở rộ, lá xanh tươi mát. Hôm qua lại vừa mới rơi xuống một trận mưa. Lúc này trong núi hơi có sương mù, dẫm lên tinh tế cục đá con đường, Diệp Tinh Hà từng bước mà lên, tâm tình có chút không sai. Hắn ngụm lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, cảm thụ được lấy nội tông trong núi linh khí nồng nặc. Chẳng qua là đột nhiên, hắn ánh mắt lạnh lẽo, bước nhanh hướng về phía trước. Nguyên lai Diệp Tinh Hà nghe được một hồi binh khí tiếng va đập, quát mắng treo tức tiếng không ngừng truyền đến, mà lại liền lạc tại động phủ mình bên cạnh. Phát sinh cái gì rồi? Diệp Tinh Hà bước nhanh hướng về phía trước, chuyển qua trước mặt một cánh rừng, chính là cái kia động phủ chỗ đất chống trải. Lúc này ba người đang ở cái kia động phủ trước đó huyết chiến, hai tên thanh niên đang điên cuồng tiến công, trong đó một tên thanh niên dáng người cao gầy, màu da đen kịt, trong tay chính là là muôn cây bằng kiếm, tại phương thốn bên trong hết sức thấy công phu. Mỗi một động tác cũng không lớn, thế nhưng kiếm kiếm muốn mạng, cực kỳ hung ác. Một tên khác chắc nịch thanh niên thì là trên tay mang theo hai cái kim loại quyền sáo. thẳng thắn thoải mái, cực kỳ hung ác. Mỗi một quyền hạ xuống, phản phất thiết thạch đều có thể bị sinh sinh đập nát. Cái kia chắc nịch thanh niên chính diện chủ công, dùng lực lượng cường đại, bá đạo quyền chiêu, áp chế đối phương. Cao gầy thanh niên thì là ở bên cạnh lực trận. Mỗi một kiếm đều chỉ hướng đối phương yếu hại. Hai người phối hợp vô cùng tốt, đem đối phương ép hiểm tượng hoàn sinh. Bất quá một lát, trên thân chính là xuất hiện rất nhiều vết thương máu me đầm địa bọn hắn đối thủ đúng là một nữ tử nữ tử này dáng người cao gầy chỉ so với Diệp Tinh Hà thấp một điểm mà thôi mà vũ khí trong tay của nàng lại là cực kỳ kinh người chính là là một thanh giải tới 4 mét nhiều cự đao cự đao thân đao như cánh cửa khoan hậu cũng không biết nặng bao nhiêu lưỡi đao thẳng tắp tràn đầy khó nói lên lời bá đạo cùng lực lượng chiêu thức của nàng cũng là thẳng thắn thoải mái hung ác bá đạo vô cùng có thể nhìn ra được cô gái này cực kỳ linh tinh chỉ nàng tuổi như vậy tới nói thực lực thế này càng là cực kỳ không tầm thường nhưng cũng tiếc đối diện hai người tuổi tác cơ hồ là hắn gấp 2, so với hắn nhiều tu luyện vài chục năm cảnh giới càng là cao hơn nàng hai cái cấp độ lúc này hai người vây công bởi vậy thiếu nữ này đỡ trái hở phải đã không phải là đối thủ đột nhiên lập tức thanh niên hai quả đấm đung nhiên hung hăng hướng về phía trước ném ra hiện ra ôm ấp chi thế phanh một tiếng hai cái năm đấm chính là đập vào cái kia cự đao hai bên Đúng là, Sinh Sinh đem cái kia cự đao cho, kẹp lấy như vậy trong nháy mắt, khiến cho thiếu nữ vô phương hồi trở lại đao phòng hộ. Mà thừa dịp cái này trục bánh xe biến tốc, cái kia cao gầy thanh niên thân hình, trong nháy mắt trước đột nhiên, tốc độ cực nhanh. Đoàn kiếm, liền hướng về thiếu nữ cổ hung hăng mạt tới. Thiếu nữ một tiếng hét lên, nhỏ nhắn sinh sắn trong thân thể, lại tuân ra vô cùng lực lượng khổng lồ. Cự đao, đột nhiên hướng về sau rút khỏi. Cái kia chù đao, hung hăng đánh tới cao gầy thanh niên giữa lưng. Như cao gầy thanh niên, tiếp tục hướng phía trước Như vậy, liền sẽ bị này trôi đao trực tiếp đụng xuyên thân thể. Cao gầy thanh niên không cam lòng phía dưới, đành phải lưu lại. Thế nhưng, đoàn kiếm thuận thế trượt đi. Cũng tại thiếu nữ trên cổ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu, chỉ cần lại sâu như vậy nửa tấc, liền trực tiếp đưa nàng cắt thiết hậu. Cao gầy thanh niên lặng lẽ cười lạnh nói, mục Hàn Tuyết, còn đánh cái gì đánh? Tiếp tục như vậy, nhiều nhất trong vòng 10 chiêu, ngươi liền sẽ bị ta hai người chém giết. Thiếu nữ kia mục Hàn Tuyết to to thở dốc một hơi, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kiên định. Nàng chẳng qua là lạnh lùng nhảy ra một câu, muốn cầm động phủ này, theo ta trên thi thể bước qua đi. Chấn địch thanh niên lạnh giọng nói, Diệp Tinh Hà cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi như thế vì hắn, đáng ra không. Mục Hàn Tuyết vẫn như cũng là hít một hơi thật sâu, muốn cầm động phủ của hắn, từ trên người ta bước qua đi. Bước qua đi cái rắm. Vậy lao tử cái này giết chết ngươi. Cao gậy thanh niên lập tức gấp, một thân bạo giống, Diệp Tinh Hà rời đi nơi đây lâu như vậy, cũng không biết đi đâu. Sớm đã chết ở bên ngoài đi. Ngươi còn ở lại chỗ này trông coi hắn. Suần không thể thành. Lúc này, cái kia một mực bình tĩnh như băng sơn thiếu nữ, trong nัย mắt, hai mắt đỏ bừng như phát như điên. Nàng một tiếng hét lên, "Phòng Lâm, Thạch Hà, các ngươi giết ta có khả năng?" Không cho phép Vũ Nhục hắn. Tiến lên trước một bước, trong thân thể không biết làm sao, sinh ra vô tận lực lượng. Trong tay cự đao, hung hăng chém xuống mà xuống. Đao đao cứng tay cứng chân, như là muốn bổ ra như núi lớn. Đúng là, chủ động hướng Phòng Lâm, Thạch Hà hai người, phát động công kích. Trong lúc nhất thời, càng đem Phòng Lâm Thạch hà hai người, bước đến liên tiếp lui về phía sau. Hai người run sợ, liếc nhau. Tiếp theo, đều là thẹn quá hóa giận, điên cuồng đánh tới đằng trước. Hai người này, dù sao tu vi càng mạnh. Thiếu nữ mặc dù đã đầy người máu tươi loang lổ, vết thương trùng chất, nhưng lại cắn răng, cự đau trước chỉ, một bước không lùi. Chẳng qua là hai người này thực lực đều muốn cao hơn nàng. Rất nhanh, nàng liền đã lả lâm vào trong tuyệt cảnh. Nhìn xem nhiều nhất mấy chiêu, liền muốn trực tiếp bại vòng. Diệp Tinh Hà đến thời điểm liên thấy là tình cảnh như vậy tình cảnh trong nấy mắt chính là nhìn ra này hai tên thanh niên phòng lâm thạch hà thực lực đều đã đi đến thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong mà thiếu nữ này thực lực bất quá thần cương cảnh đệ lục trọng lâu mà thôi nếu không phải nàng lực lớn vô cùng cự đao phòng hộ diện tích lại lớn thiên phú cực cường hiện tại chỉ sợ sớm đã là bại diệp tinh hà xem rất rõ ràng nếu như này mục hàn tuyết lúc này muốn chạy trốn hai người này là quả quyết đuổi không kịp nàng nàng hoàn toàn có khả năng chạy đi Nhưng nàng lại là cán răng, gắt gao đứng tại chỗ, một bước không lùi. Diệp Tinh Hà trong ngáy mắt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, đây là vì cái gì? Trước năm 43, các ngươi hai cái, muốn tìm cái chết sao? Mục Hàn Tuyết, đây là vì bảo hộ động phủ của ta. Diệp Tinh Hà trầm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Mục Hàn Tuyết tiểu cô nương này, hắn có ấn tượng. Trước đó, chính mình đã từng đã cứu nàng một lần. Chẳng qua là, nhưng cũng chưa quá để ở trong lòng. Kết quả, lại không nghĩ rằng... Nàng lại như thế trọng tình hậu ý Rõ ràng, hai người này là tới đoạt động phủ của mình Bị nàng biết được Tinh thủ ở đây, nửa bước không lùi Cao gầy thanh niên cùng chắc nịch thanh niên Đang tại công kích thời điểm đột nhiên, chỉ cảm thấy phía sau lưng mắt lạnh Một cỗ sát cơ, lạng yên bay lên Như cùng một đầu viễn cổ manh thú Tại nhìn bọn hắn chằm chằm Không khỏi để bọn hắn khắp cả người phát lạnh Toàn thân linh hồn sợ run cả người Trong nháy mắt dừng tay, liên tiếp lui về phía sau Sau một khắc Bọn hắn chính là thấy một tên thẳng tắp thiếu niên từ trong rừng chậm rãi đi ra. Thiếu niên nhìn bọn hắn chằm chằm, trong mắt tràn đầy sắc ý. Mà thấy, thiếu niên này trong ngáy mắt, cái kia chỗ đó, một mực kiên cường vô cùng mục Hàn Tuyết, lại là toàn thân run lên. Nàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà nơi đó, há hốc mồm. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không còn có khí lực. Hoa một tiếng, một ngụm máu tươi bắn ra. Vịn cái kia cự đau thân hình, mềm nhung hướng phía dưới nga xuống. Chẳng qua là nhìn xem Diệp Tinh Hà, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là ý cười. sau một khắc, nàng liền cảm giác chính mình tựa vào một cái kiên cố trong ngực. Diệp Tinh Hà thần tượng đạp thiên quyết trong nháy mắt phát động, liền đưa nàng vị, tựa ở trong lồng ngực của mình. một cỗ nồng đậm nam tử khí tức đập vào mặt. trong nháy mắt, nhường Ngục Hàn Tuyết không khỏi có chút choáng váng. sau một khắc, thì mặt đỏ tới mang hai, đỏ mặt như nhỏ ra huyết. Diệp Tinh Hà thấp giọng nói, mục Hàn Tuyết, đà tạ. xin lỗi, là ta đã về trễ rồi. Ngục Hàn Tuyết bản năng lắc đầu, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nàng vốn chính là loại kia, cực kỳ trầm mặc ít nói người. Lúc này, tại trong ngực hắn, càng là thần tâm mê loạn. Liên nói cái gì, tựa hồ cũng nghe không rõ lắm. Diệp Tinh Hà thấp giọng nói, "Tiếp đó, giao cho ta." Hắn chậm rãi vịn mục hắn Tuyết, khiến cho hắn tựa ở lớn bên cạnh đao chống đỡ. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà xoay người sang chỗ khác. Hắn nhìn về phía hai người, thản nhiên nói, "Các ngươi muốn chết, phải không?" Mở miệng nói câu nói đầu tiên, chính là kiên cường vô cùng. Cao gầy thanh niên, chắc nghịch thanh niên, hai người cùng nhau biến sắc. Cái kia cao gầy thanh niên trầm giọng nói ra, ta là Phong Lâm. Hắn vừa chỉ chỉ bên cạnh chắc địch thanh niên, đây là Thạch Hà. Lời còn chưa dứt, chính là bị Diệp Tinh Hà hung hăng cắt ngang. Hắn chẳng qua là nhìn chằm chằm hai người, lại lặp lại một câu lời nói mới rồi, các ngươi hai cái là muốn tìm cái chết sao? Trong ngáy mắt Phong Lâm vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nghiêm nghị quát, Diệp Tinh Hà, ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì? Ngươi mặc dù là Tân Nhân Vương, mặc dù danh tiếng đủ lớn, nhưng cũng bất quá là cái vừa mới vừa vào nội tông người mới đệ tử mà thôi hai chúng ta có thể đã là ở bên trong tông chờ đợi vượt qua ba năm tâm niên đệ tử không sai thạch hà cũng là lạnh giọng nói ra hai người chúng ta đều là thần cường cảnh đệ bắt trọng lâu cường giả tối đỉnh ngươi cái người mới tính là thứ gì gan dám ở chỗ này đối với chúng ta lớn lối như thế diệp tinh hà khoe miệng phát họa ra một vệt khát máu ý cười hắn một tiếng hét lên ta hỏi các ngươi các ngươi muốn chết phải không sau một khắc thần tượng đạm thiên quyết bỗng nhiên phát động trong ngay mắt liền tới đến trước người hai người một quyền hung hăng oanh kích mà ra tốc độ của hắn nhanh vô cùng lực lượng của bạo vô song đến mức trong không khí đều vang lên một mảnh tiếng nổ đùng đoàng phong lâm thạch sông hai người đều biến sắc lực lượng của hắn vậy mà như thế khủng bố hai người cũng là kinh nghiệm phong phú hàng người lập tức song song hướng về phía trước hai cái to lớn kim loại nằm đấm cùng trôi này đen kịt đoạn kiếm hung hăng đâm về đằng trước hai người bọn họ cũng là vận dụng chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất sau một khắc Mời anh Và anh. hai tiếng trầm muộn tiếng va đập bỗng nhiên vang lên tiếp theo tiếng reo thảm thiết thoáng cái biến lớn lên hai đạo nhân ảnh hung hăng bay ra về phía sau chính là phòng lâm cùng thạch hà lúc này hai người ngực một mảnh lõm máu thịt bê bét máu tươi cuồn cuộn nội tạng tựa hồ cũng bị nện nát tan nguyên lai vừa rồi cái kia một cái chớp mắt diệp tinh hà hung hăng hai quyền, đánh nát thế công của bọn hắn trực tiếp khắc ở bọn hắn trên ngực đem hai người bọn họ đánh trọng thương sắp chết hai người từng tầng té xuống đất tiếng kêu rên liên hồi trong ánh mắt một mảnh hoảng sợ nháy mắt sau đó diệp tinh hà thần tượng đạp thiên quyết lần nữa phát động lại một cái chớp mắt liền tới đến trước người hai người hai người dọa đến một hồi nhọn tiếng kêu thẳng thiết cái này này diệp tinh hà quá kinh khủng đơn giản giống như quỷ mỹ a tốc độ cực nhanh lực lượng lại vô cùng cường đại thật là đáng sợ hắn túi đầu nhìn về phía hai người ta có không có tư cách hung hăng cả quái. lúc này phong lâm cùng thạch hà đã sợ đến sợ vỡ mật vẻ mặt tạm đạo hai người bọn họ tuyệt đối đều không nghĩ tới này Diệp Tinh Hà thực lực vậy mà như thế khủng bố bọn hắn liếc nhau đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy một vệ tên là hối hận cảm xúc càng là có chút oán hận người kia chẳng qua là hai người chúng ta tới thời điểm nhưng không có nói này Diệp Tinh Hà thực lực mạnh như vậy nói đi Diệp Tinh Hà thản nhiên nói ai bảo các ngươi tới hắn cũng không đốc tự nhiên biết hai người này cùng chính mình trước đó cũng không nhận ra không oán không kiều như thế nào lại không lý do tới cửa khiêu khích rõ ràng là có người tới sai sự. Hai người còn có chút lưỡng lự. Không nói, phải không? Diệp Tinh Hà khoe miệng, lộ ra một vẻ dữ tợn, không nói, vậy liền chết nói đi. Sau một khắc, nam đâm hướng phía dưới em tới. Mắt thấy, liền muốn đem bọn hắn đánh giết. Hai người liên tục tiêu thảm. Lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm, đột nhiên từ bên cạnh vang lên. "La ta để cho bọn họ tới." Nghe được cái thanh âm này, Phong Lâm cùng Thạch Hà lập tức như gặp cứu tinh. "La lớn, Hoắc Dương Diễm, người rốt cuộc đã đến." Ngươi lại không đến, chúng ta cũng phải làm cho hắn giết đi nha. Hoắc Dương Diễm. Nghe được cái tên này, Diệp Tinh Hà lập tức, trong ánh mắt vẻ mặt lạnh hơn. Lại là nhẹ giọng lẩm bẩm, quả nhiên. Lúc trước hắn đã là đoán được mấy phần. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà quay người, liền thấy một tên thanh niên chậm rãi đi tới. Hắn ăn mặc một bộ phức tạp trường bào màu đen, trường bào cực kỳ hoa mỹ. Trường bào phía trên, dùng các loại sợi tơ thêu lên phức tạp đồ án. Thanh niên thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, bờ môi mím môi thật chặt lộ ra không nói ra được sơ xác tiêu điều chi xác bên hông hắn một thanh rộng thùng thình trường kiếm trên thân khí thế dâng trào lộ ra một cô ở trên cao nhìn xuống ý vị cái này người diệp tinh hà chưa từng gặp qua thế nhưng xem xét hắn liền biết tuyệt đối bất phàm mà lại vừa rồi phòng lâm càng là đã nói ra tên của hắn ngươi chính là hoắc dương diễm đan dương quận thành thành chủ con trai trước đó đã từng bị ta chém giết cái kia hoắc kình vũ đại ca hoắc dương diễm chậm rãi hướng về phía trước nhìn về phía phòng lâm cùng thạch hà hắn từ từ nói. Là ta tới chậm, nhường hai người các ngươi bị hủy khuất. Chương 544, ngươi muốn tìm cái chết. Ta thành toàn ngươi." Phong Lâm cùng Thạch Hà trên mặt đều là lộ ra một vẻ vẻ cảm động. Rõ ràng, theo bọn hắn nghĩ, Dùng Hoắc Dương diễm như vậy thân phận, chịu nói với bọn họ một câu như vậy, xem như thoáng nói xin lỗi, liền đã vô cùng cho bọn hắn mặt mũi, đầy đủ cảm động. Mà rõ ràng, này Hoắc Dương diễm làm việc cũng là có chút chú trọng. Hắn nhẹ nói ra, "Hiện tại, các ngươi không cần phải để ý đến. Chuyện kế tiếp, giao cho ta." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nay Hoắc Dương Diễm làm việc cũng là có chút chú trọng. Hoắc Dương Diễm ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, bỗng nhiên mỉm cười. Chẳng qua là nụ cười kia bên trong, đặc biệt không ấm áp, có chỉ có sắc cơ. Hắn trực tiếp nói ngay vào điểm chính, Phong Lâm cùng Thạch Hà hai người, là ta phái tới. Diệp Tinh Hà gật đầu, ta biết. Ta nếu phái hai người bọn họ mở đường, thay ta bắn mạng. Bọn hắn bị đánh thành dạng này, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đó cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên Hoắc Dương Diễm cười lạnh nói, Ta muốn một cái thuyết pháp." "Ồ, ngươi muốn cái gì thuyết pháp?" Hoắc Dương Diễm trong mắt, hào quang lóe lên, bên trên sinh tử đài, phân cao thấp. Diệp Tinh Hà mỉm cười, trong mắt lộ ra không nói ra được vẻ trào phúng. "Ngươi muốn cho ta cùng ngươi, bên trên sinh tử đài, đúng không?" Hoắc Dương Diễm đáy mắt lóe lên cực hạn khát vọng, nhưng trên mặt hắn lại giả vờ làm một kia lạnh nhạt, không sai. "Vậy ngươi cầu ta nha." Diệp Tinh Hà đống nhiên cười nói. Hoắc Dương Diễm lập tức ngây ngẩn cả người, hắn nhất thời đứng tại chỗ, không biết nói cái gì tiếp theo một cái chớp mắt ngươi muốn cái dám lời giải thích diệp tinh hà bỗng nhiên nghiêm nghị quát hoắc dương diễm thu hồi ngươi điểm này lén lén lút lút tâm nhãn thu hồi ngươi này chút cái gọi là đường hoàng ngươi mẹ nó bất quá đúng đấy muốn cho ta cùng ngươi bên trên sinh tử đại sao diệp tinh hà bước đi lên tiền đến nhìn chăm chăm hoắc dương diễm cười to nói ngươi nếu muốn chết ta liền thành toàn ngươi ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận ngươi ngươi đáp ứng liền tốt hoắc dương diễm cũng thế Bị Diệp Tinh Hà mấy câu nói đó nói hoàn toàn biến sắc, cả người trong lòng đại loạn, rốt cuộc duy trì không được, vừa rồi cái chủng loại kia ra vẻ ngạo mạn thái độ, chẳng qua là cứng rắn gạt ra một câu nói như vậy. Lúc này, bên này xung đột cũng đã hấp dẫn rất nhiều thượng viện đệ tử tới đây. Thượng viện đệ tử, mặc dù đều tách ra tu luyện, thế nhưng lẫn nhau cách cũng không phải đặc biệt xa. Lớn như vậy thanh âm, bọn hắn tự nhiên không có khả năng nghe không được. Giờ phút này, có tới hơn 10 người tại tại chỗ, hướng bên này ngừng chân đứng ngoài quan sát đợi thấy rõ ràng giữa sân thế cục về sau mỗi một cái đều là lắc đầu xem thường mới tới người này có chút lạ mà ta đây là ai nghe nói gọi Diệp Tinh Hà là năm nay Tân Nhân Vương vừa mới tiến thượng viện vừa mới tiến thượng viện có thể giành lại như thế một tòa độc phủ đủ thấy thực lực không kém không sai nếu không phải có chút thực lực cũng không dám khiêu khích Hoắc Dương Diễm có người cười nhạo nói hắn cùng Hoắc Dương Diễm so đáng là gì đồ vật đúng rồi Hoắc Dương Diễm tiến vào thượng viện thành danh đã lâu tại trong thượng viện đều coi là đỉnh tiêm cao thủ. Diệp Tinh Hà muốn theo hắn so, quả thực là muốn chết. Hoắc Dương Diễm mặt hướng mọi người, quát lớn, chư vị, các ngươi đều nghe thấy được à? Diệp Tinh Hà đáp ứng ta, Hoắc Dương Diễm, Vu Minh ngày buổi trưa bên trên Sinh Tử Đài, Sinh Tử Quyết Chiến, bên cạnh mọi người, dồn rập lớn tiếng lương tiếng, rất rõ ràng, hắn này chính là muốn mượn mọi người miệng, ép Diệp Tinh Hà không thể đổi ý, nhất định phải đánh với hắn một trận. Diệp Tinh Hà cười lạnh, hắn tự nhiên là thấy rõ ràng, cái này là một cái bẫy. Hoắc Dương Diễm bày một cái bẫy mục đích liền là buộc chính mình cùng hắn cùng tiến lên sinh tử đài. Tác hạ học cung là có quy củ địa phương, tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ chém giết một tên đệ tử. Nhưng lên sinh tử đài vậy liền không đồng dạng, cho nên Hoắc Dương Diễm nhất định phải buộc Diệp Tinh Hà bên trên sinh tử đài. Hoắc Dương Diễm đe dọa nhìn Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà ngươi có dám hay không? Mọi người chung quanh nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt viết đầy thương hại. Rất rõ ràng, vô luận Hoắc Dương Diễm vẫn là mọi người khác nhìn tới, chỉ cần lên sinh tử đài. Như vậy Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên bên cạnh mục Hàn Tuyết đều là nhìn xem Diệp Tinh Hà, trên mặt viết đầy lo lắng. Nàng thất thanh nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi đừng đi." Bao quát nàng ở bên trong, đều không cho rằng Diệp Tinh Hà có địch nổi Hoắc Dương Diễm thực lực. Diệp Tinh Hà lại là nhẹ nhàng vỗ vô, vô bờ vai của nàng. Mỉm cười, hắn đi ra phía trước, chậm rãi phun ra bốn chữ, "Có gì không dám." Tốt. Hoắc Dương Diễm cười ha ha, "Vậy liền ngày mai buổi trưa, sinh tử đại bên trên, không gặp không về." Lúc này động nhiên một đạo thanh thúy em thai thanh âm cô gái chuyển đến, không thể nghe được thanh âm này, Diệp Tinh Hà lập tức sững sờ, sau đó trên mặt hắn lộ ra một vẻ vui mừng, hắn quay đầu cười nói, Đùi tỷ tỷ, ngươi đến rồi. đúng, nếu không phải ta tới, chỉ sợ còn không biết, ngươi cũng dám đáp ứng bực này đổ ở đây. nữ tử thanh âm thanh thúy mang chút trách cứ chi ý, nghe được thanh âm của nàng, Hoắc Dương Diễm cũng là vẻ mặt lạnh lẽo, hắn cắn răng nói, cái này tiểu tiện nhân, sao lại tới đây? ngươi đến, dáng người cao gầy một bộ váy đỏ như lửa, cùng gió bên trong bay phất phới. nàng tướng mạo cực đẹp, lại lại dẫn không nói ra được hiên ngang cương liệt. này chính là Bùi Nam Tình. trên mặt nàng lộ ra mấy phần vẻ ân cần. Diệp Tinh Hà, ngươi chấp nhận với Hoắc Dương Diễm làm cái gì? nàng quay đầu nhìn về phía Hoắc Dương Diễm, cao giọng nói: Hoắc Dương Diễm, hôm nay ta tại đây bên trong, ngươi cùng Diệp Tinh Hà cái này đánh cược, không đếm. nghe thấy được sao? Bùi Nam Tình thanh âm nghiêm nghị, mang theo không nói ra được cường thế. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khổ nhưng trong lòng thì ấm ấm áp áp. hắn biết đuổi Nam tình đây là vì chính mình suy nghĩ, mà Hoắc Dương Diễm trong lúc nhất thời đúng là bị nàng chắn đến nói không ra lời. Nguyên lai, like, đoạn thời gian trước đuổi Nam tình một mực bế quan tu luyện, lại không nghĩ rằng hôm nay vừa mới bế quan kết thúc, chưa đến thăm Diệp Tinh Hà liền là đụng phải một màn này. hắn lo lắng Diệp Tinh Hà trong lòng vội vàng phía dưới trực tiếp liền đứng dậy, Hoắc Dương Diễm cắn răng nói, đùi Nam tình, đây là ta cùng Diệp Tinh Hà sự tình, ngươi đừng quản. Thế nào, ngươi không phục sao? Bùi Nam Tỉnh cười lạnh, khi dễ Hoắc Dương Diễm, muốn hay không, hai ta khoa tay một thoáng. Hoắc Dương Diễm lập tức vì đó nghẹn lời. Hai người bọn họ từ nhỏ chính là quen biết, Thiên Phú không sai biệt lắm, thực lực cũng gần như, cảnh ngộ cũng gần như. Sau này, hắn đến một chút kỳ ngộ, thực lực liền vượt qua Bùi Nam Tỉnh. đã tưởng một lần đem hắn áp chế, nhưng ngay tại mấy tháng trước, không biết Bùi Nam Tỉnh được cái gì đại cơ duyên, thực lực lại tăng nhanh như gió. Mấy lần bế quan về sau, hiện tại thực lực đã cùng hắn không sai biệt lắm, thậm chí có khả năng càng hơn một bậc. Hắn không biết sâu cạn thời điểm, sao lại dám tùy tiện động thủ? Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi cũng sẽ chỉ trốn ở nữ nhân đằng sau sao?" Chương 545, sinh tử đại bên trên, không gặp không về. Bùi Nam Tình nổi giận, "Ngươi còn dám nói nhiều một câu, có tin ta hay không hiện tại liền làm thì ngươi?" Lúc này, nàng chợt cảm giác bả vai bị người ấn xuống. Bùi Nam Tình lập tức giững sợ. Thấy Diệp Tinh Hà đi đến trước mặt mình, mỉm cười nói, "Yên tâm, ngày mai đổ ức." vẫn như cũ cử hành. Ngày mai buổi trưa, quyết nhất tử chiến. Bùi Nam Tình lập tức gấp, Diệp Tinh Hà, người đây là ý gì? Diệp Tinh Hà nhìn về phía nàng, tầm mắt bình tĩnh, gàn tương chữ, "Bùi tỷ tỷ, yên tâm, ta có nắm chắc." Chẳng biết tại sao, thấy hắn như vậy ánh mắt kiên định. Bùi Nam Tình lập tức trong lòng hoảng hốt. Những lời kia, liền rốt cuộc nói không nên lời. Nàng chẳng qua là cảm thấy, thiếu niên trong mắt tràn đầy tự tin. Phản phất, hắn có thể chinh phục hết thảy. Hắn khe khẽ thở dài, không có lại nói tiếp. Nhìn thấy hai người, như vậy thân mật vẻ mặt. Lập tức, bên cạnh mục Hàn Tuyết vẻ mặt có chút tạm đạm, nhẹ nhàng cúi đầu. Nàng ban đầu có chút đỏ hờ mặt, trong ngay mắt lại trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Hoắc Dương Diễm tự nhận là chính mình kích thích Diệp Tinh Hà, quả nhiên có hiệu quả. Lập tức, ánh mắt bên trong có chút đắc ý. Hắn nói ra, "Tốt, vậy cũng chờ quên." Hắn quay người, bước nhanh ra ngoài đi đến. Phong Lâm, Thạch Hà cũng là chợt vật đi theo rời đi. Mục Hàn Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt, quay người muốn đi. Diệp Tinh Hà mau tới trước, nói khẽ, Mục Hàn Tuyết, chuyện hôm nay quả nhiên là nhờ có ngươi. Hắn thấy Mục Hàn Tuyết thụ thương rất nặng, tranh thủ thời gian xuất ra một cái hộp ngọc, trong này đều là thượng hạng đang ăn dược. Ngươi cầm lấy, trở về chữa thương, hẳn là rất nhanh liền có thể khép lại. Này chút, đều là Diệp Tinh Hà theo dược sư thành mang tới, chính là Tử Thần Đại Sư, cùng Cổ Huyền Đại Sư biểu tạo. Mục Hàn Tuyết lại là cắn môi một cái, khẽ khẽ lắc đầu, cũng không nói gì, chẳng qua là kiên định đẩy ra Diệp Tinh Hà tay, quay người đi ra ngoài, bóng lưng điều hiu mà cô độc. Diệp Tinh Hà cùng Hoắc Dương Diễm ước định, ngày mai buổi trưa bên trên sinh tử đài một trận sinh tử. Tin tức này, cơ hồ là trong nháy mắt, liền truyền khắp toàn bộ tất hạ học cung thuật viện. Cơ hồ đem cả viện đều cho dẫn nổ. Tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này, cũng không ít trước đó bị Diệp Tinh Hà thu thập qua người. Giờ phút này, sán tay háo lên hưng phấn không thôi, chờ lấy xem Diệp Tinh Hà không may. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Thương Lô Cẩn Thành, phụ thành chủ trong một gian mật thất, một tên người mặc trang phục. Xem xét liền biết cực kỳ giả dạng người áo đen, Lặng Yên bước vào trong đó. Cái này người dưới chân y mắng, hình thể như đường lang, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, cùng không nói ra được nhanh nhẹn. Hắn trở lại mật thất chỗ sâu Hoắc Trường Tùng bên cạnh, thấp giọng nói vài câu, liền là cáo tử. Tường đá chuyển hồi trở lại, toàn bộ mật thất lại trở nên tĩnh mịch vô cùng. Nghe được tin tức này về sau, Hoắc Trường Tùng vẫn như cũ xếp bằng ở tại chỗ, không có động tĩnh. Sau một lát, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên tới. Tại khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ tràn ngập hung ác cùng hận ý cười, sau đó, hóa thành một hồi cười to. Tiếng cười to vang vọng mặt đất, Diệp Tinh Hà, ngươi cuối cùng trở về, kế hoạch của ta cũng có thể bắt đầu. Ngươi yên tâm, ngươi giết con trai của ta thủ, ta tuyệt đối sẽ không quên. Ta sẽ đem ngươi, chém thành muôn mảnh. Tiếng cười to, cuồn cuộn như sấm. Đô nhiên, tường đá lại một lần dịch chuyển khỏi, trực tiếp cắt ngang hoắc trường tùng tiếng cười. Hắn lông mày bỗng nhiên khóa lên, trong mắt lóe lên một vẻ táo bạo sắc cơ. Nhưng nghe đến Cái kia quen thuộc bước chân về sau, mới đưa sát cơ sinh xinh xinh biến mất. Hắn thản nhiên nói, "Dương Diễm, sao ngươi lại tới đây?" "Ngươi đến, chính là Hoắc trưởng Tùng đại nhi tử Hoắc Dương Diễm." Hoắc Dương Diễm đi tới gần, cắn răng nói ra, "Phụ thân, ta rất nhanh liền có thể báo thủ cho đệ đệ." "Ồ, phải không?" Hoắc Dương Diễm sau khi nói xong, cái kia bình tĩnh trên mặt cũng cuối cùng lộ ra một tia gợn sóng, "Tốt, nhi tử, ngươi lần này làm rất tốt." Hoắc trưởng Tùng cắn răng, hung hăng nói ra, "Tốt, vậy ngươi ngày mai trước hết đem Diệp Tinh Hà hung hăng nục nhã một trầu. chẳng qua là Hoắc Dương Diễm nói khẽ, có Lý Thuần Dương lão già kia che chở hắn, chỉ sợ ta ngày mai không giết được hắn, ta đương nhiên biết. Hoắc Trường Tùng cười lạnh, nếu như không phải Lý Thuần Dương, cần phải ngươi giết hắn sao? Ta sớm giết hắn một trăm lần. Hai người để cập Lý Thuần Dương, trong giọng nói vẫn tràn ngập kiên kỵ. rõ ràng cái này tắc hạ học cung thái thượng trưởng lão, đối bọn hắn có to lớn áp chế. bất quá nha, bất quá cái gì? Hoắc Dương Diễm nghe được một tia chuyển cơ, Hoắc Trường Tùng cười hắc hát hắc. Hát nói ra, rất nhanh, cái kia Lý Thuần Dương liền không bảo vệ được hắn. Cái gì? Hoắc Dương Diễm vừa mừng vừa sợ, phụ thân, ngươi có biện pháp kiềm chế cái kia Lý Thuần Dương?" "Nào chỉ là kiềm chế?" Hoắc Trường Tung lúc này, cuối cùng nhịn không được, đem nhẫn nhịn thật lâu trong lòng lời nói thổ lộ mà ra. Hắn tinh tế nói với Hoắc Dương Diễm một lần. Hoắc Dương Diễm nghe quá trình bên trong, sắc mặt thay đổi mấy lần, lại là mừng như điên, lại là xúc động, lại, còn có chút không bỏ cùng Quý Luyến. Hoắc Trường Tung nhìn ra hắn tâm tình rất phức tạp. Nghiêm nghị quát, Hoắc Dương Diễm, ngươi đang suy nghĩ gì? Hoắc Dương Diễm tranh thủ thời gian nghiêm nghị chắp tay. Hắn lớn tiếng nói, phụ thân, mới vừa rồi là ta nghĩ lầm, hài Nhi không nên như vậy không quả quyết. Biết liền tốt. Hoắc Trường Tùng cười lạnh lạnh lấy, chậm rãi siết chặt nắm đấm, như là muốn đem Diệp Tinh Hà cùng Lý Thuần Dương sinh sinh nghiền nát. Chờ ngày đó đến, hai người bọn họ đều phải chết chết thê thảm vô cùng. Diệp Tinh Hà, ngươi dám giết con ta? Lý Thuần Dương, ngươi dám che chở hắn? Ta muốn nhường các ngươi hai cái đến lúc đó quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ bồi tội cũng chính là tại cùng thời khắc đó Diệp Tinh Hà trỗi trong đập phủ Diệp Tinh Hà đại ca người gọi ta có việc a béo lùn chắc nịch tiểu mập mạp Lý Thư Hạo cười hì hì nhìn xem Diệp Tinh Hà từ khi Diệp Tinh Hà tiến vào bên trên viện về sau hai người cơ hội gặp mặt liền thiếu chút nhưng lần này Diệp Tinh Hà lại là đặc biệt mà đem hắn gọi qua Diệp Tinh Hà mỉm cười tiểu mập mạp ta cho ngươi một cái cơ hội phát tài ngày thứ hai vào lúc giữa trưa mặt trời trói trang Thừa viện quảng trường rộng lớn khổng lồ, trung quanh mấy tòa cung điện vẩn quanh. Quảng trường sau lưng liền là tòa kia cao ngất, cung cấp các đệ tử tu luyện chủ phong. Quảng trường vị trí trung tâm nhất, một tòa cao lớn bệ đá, cung hạ viện sinh tử đài không có sai biệt. Tác hạ học cung cổ vũ đối kháng, cổ vũ luận võ. Thừa viện, hạ viện đều có một tòa sinh tử đài. Sinh tử đài bên trên vết máu loang lổ, một mảnh đỏ sậm Không biết có nhiều ít đệ tử từng tại này đổ máu, lại có bao nhiêu thiên tài chưa từng qua thời liền ở đây chết yểu. Đã gần vào lúc giữa trưa, sinh tử đại dưới đã vây quanh mấy trăm người. Rất nhiều thượng viện đệ tử dồn dập đến đây. Diệp Tinh Hà cùng Hoắc Dương Diễm này một trận chiến hấp dẫn cực kỳ nhiều người. Bất quá, rõ ràng tuyệt đại bộ phận người cũng không cho rằng Diệp Tinh Hà có thể thắng. Bọn hắn tới đây đều là một bộ chế giễu tâm thái. Nghe nói, này Diệp Tinh Hà là người mới Vương a, rất lợi hại đây. Chương 546, mọi người khiếp sợ. Chắc hẳn, mới vừa tiến vào thượng viện, không ai bị nổi đi. Ha ha. Người trẻ tuổi nha, đều như vậy. Chờ hắn bị dạy dỗ mấy lần, tự nhiên là biết trời cao đất rộng. Vậy Liên Nhung Hoắc Dương Diễm, tốt dễ thu dọn hắn một trận. Đông nhiên, trong đám người truyền đến rối loạn tương mừng, Diệp Tinh Hà cùng Hoắc Dương Diễm đến rồi. Sau đó, mọi người dồn dập nhìn lại. Liên thấy, một tên cao lớn bá đạo thanh niên, cùng một tên cao gầy thiếu niên anh tuấn. Hai người chậm rãi đến, đồng thời leo lên sinh tử đài. Hai người vừa mới xuất hiện, không đến bao lâu. Đột nhiên, hai bóng người từ thượng viện chỗ sâu, hướng bên này cấp tốc bay tới trong nháy mắt chính là đến trước mắt rơi ở bên cạnh trên khán đài vững vàng ngồi xuống hai người liếc nhìn nhau trong ánh mắt đều mang theo vài phần vẻ lạnh lùng không nói gì trong mắt phá lệ có lý mọi người cũng là vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vô cùng tỷ thí vậy mà kinh động đến hai vị thái thượng trưởng lão lý thuần dương trưởng lão cùng công tôn lê trưởng lão nghe nói xưa nay không hợp nhau lắm a hai người bọn họ làm sao đều tới có người mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa ta nghe nói hoặc dương diễm gia tộc xưa nay cùng công tôn lê giải lão quan hệ không tệ nói như vậy công tôn lê trưởng lão là vì hắn mà đến rồi như vậy lý thuần dương trưởng lão là vì ai đây nói nhảm đương nhiên là vì diệp tinh hà ngươi không biết diệp tinh hà cùng lý thuần dương trưởng lão quan hệ không ít sao ồ này diệp tinh hà sau lưng lại có lý thuần dương trưởng lão vì hắn chỗ dựa sao nói như vậy diệp tinh hà lai lịch không tầm thường A Nào chỉ là lý thuần dương trưởng lão vì hắn chỗ dựa có người cười lạnh nói các ngươi đám người này a Nặng mạn quá lâu, đều đối chuyện bên ngoài, rốt đặc cắn mày. Cái này người một tiếng cười nhạo, mang theo không nói ra được ý chào phúng. Bị hắn kiểu nói này, lập tức rất nhiều thượng viện đệ tử, trên mặt nhịn không được rồi. Người đây là ý gì? Nói ra cái đạo nhi tới. Bằng không, chờ một lúc thu thập ngươi. Người kia không sợ hãi chút nào, cười lạnh nói, các ngươi cái rắm cũng không biết sao? Các ngươi chẳng lẽ không biết, này Diệp Tinh Hà tiến vào thượng viện thời điểm, đã từng ép một vị trưởng lão tự sát, một vị trưởng lão tay cột trọng thương. Đồng thời, bị đại tế tiểu đại nhân tự mình xin, lưu tại thượng viện sao? Cái gì? Mấy câu nói đó, như tạc đạn nặng ký. Nhập vào đến trong lòng mọi người, trực tiếp chấn động tới vô tận vận sóng. Tiếng kinh hô, liên tiếp. Tuyệt đại đa số thượng viện đệ tử, này là lần đầu tiên nghe nói. Người đánh dám đi, làm sao có thể? Đúng đấy, khoác lắc cũng không có dạng này thổi. Lao tử không tin. Vừa mới có tiếng chất vấn vang lên. Nhưng tiếp theo, khi bọn hắn thấy, một ít biết nội tình cái kia thượng viện đệ tử trên mặt lộ ra biểu lộ về sau lập tức đều chầm mặt những đệ tử này trên mặt biểu lộ nói cho bọn hắn đây đều là thật lập tức phần lớn người đều trầm mặt lại vừa rồi mở miệng chào phúng người kia cười lạnh đem Diệp Tinh Hà sự tình nói một lần lập tức dưới đài càng là hoàn toàn tĩnh mịch mọi người xa vào đến cực độ trong kinh hãi trước đó Diệp Tinh Hà khi tiến vào thượng viện thời điểm phát sinh những sự tình kia đoàn người đều không thế nào rõ ràng nghe cái này người kiều nói này mới vừa trong lòng rung động có thể bị đại tế tiểu đại nhân nhìn trúng, tuyệt đối không thể coi thường. Không ít vừa rồi mở miệng chào phúng người, vẻ mặt đều là có chút khó xử. bọn hắn vừa mới chế dêu Diệp Tinh Hà, không biết tự lượng sức mình. Kết quả, đảo mắt liền bị đánh mặt. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà lai lịch đã vậy còn quá lớn. Liên đại tế tiểu đại nhân, đều cầu lấy hắn lưu tại thượng việt nhà. Cái này cần là dạng gì thiên phú, dạng gì bối cảnh? Ngắn ngủ sau khi chờ mặc, mọi người dồn dập tới hào hứng. Nói như vậy, này Diệp Tinh Hà vô cùng có khả năng cùng Hoắc Dương Diễm còn có lực đánh một trận đâu. Nói như vậy, hôm nay này tỷ thí, còn có đánh. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền đến, "Khai bản, khai bản." Cứ hôm nay, Hoắc Dương Diễm cùng Diệp Tinh Hà ai có thể thắng? Đang khi nói chuyện, một cái tiểu mập mạp chen đến trong đám người. Hắn làm càn làm bậy gạt ra một khối đất trống tới. Tiếp theo, nắm một cái to lớn cái bàn, đập ở trước mặt mọi người. "Xéo đi, đây là hạng gì trọng yếu chỗ, sao cho phép ngươi tại đây bên trong bố trí đánh cược?" Có người đứng khắp mở miệng quát lớn. Thế nhưng, khi hắn thấy rõ ràng người đến tướng mạo về sau. Lập tức, liền ngừng miệng. Trên mặt hắn lộ ra một vệ ngượng ngùng chi sắc, không nói thêm gì nữa. Lập tức, bên cạnh không ít người đều là một bộ nén cười biểu lộ. Mọi người đều thấy rõ ràng. Người đến, lại là một cái tiểu mập mạp, Vóc người không cao, ngây thơ chân thành, trên mặt một bộ cười hì hì biểu lộ.